một người không hề có ký ức của quá khứ là chuyện đáng buồn đến mức nào nhưng vừa nói xong sang nhung lại nở nụ cười vẫn là sáng vẻ tươi cười dịu dàng mà cô hay có làn mì khẽ chớp khóe môi hơi cong vẻ tươi cười nhẹ nhàng vô cùng xinh đẹp trước đây trần việt vẫn luôn cảm thấy cô cười như vậy nhìn rất đẹp nhưng đến hôm nay anh mới hiểu sang nhung thật xa đang che giấu tâm trạng thật sự trong lòng mình nên mới cười như vậy Nhìn nụ cười của cô Trần Việt chỉ cảm thấy như có người cầm dao Dạch một đường lên tim anh Hai chữ đau đớn Chẳng đủ để diễn tả cảm giác lúc này Sang Nhung ba em không hiểu em Nhưng anh hiểu em Anh biết trong lòng em Đang lo lắng và sợ hãi đến mức nào Anh nói Bởi vì anh cũng đã từng lo sợ như cô vậy Sợ rằng cả đời này cũng không tìm được cô Biết bao đêm phải dựa vào thuốc Mới có thể ngủ được Anh hiểu em Sang nhung lắc đầu, lộ ra một nụ cười cay đắng. Người mà anh hiểu là Sang nhung kia của anh chứ nào phải cô. Sang nhung tin anh, giống như lại trở về năm đó. Lúc ấy cô không tin anh có thể đối phó với cù mạnh chiến. Bây giờ cô cũng không tin anh có thể hiểu được cô chịu đựng bao nhiêu đau khổ. Thật sự có thể tin anh sao? Ngoài miệng vẫn còn hỏi, nhưng trong lòng Sang nhung đã thầm nói với bản thân là phải tin anh ấy. Anh ấy đáng để mình tin tưởng Bỗng Giang Nhung lại nghĩ đến lúc Mình đang dạo phố Thì trong đầu trở hiện lên một hình ảnh Nghĩ đến Trần Việt xuất hiện Trần Việt kia cũng đeo kính mắt Giống như Trần Việt này Sáng người thoạt nhìn cũng không khác nhau nhiều lắm Điểm khác nhau duy nhất Chính là Trần Việt kia Mặc một bộ đồ vét xám bạc Mà Trần Việt đang ôm cô đây Lại mặc sơ mi trắng Trần Việt tại sao cô lại nhìn thấy hình ảnh như thế Sang Nhung còn muốn suy nghĩ tiếp, nhưng cơ thể lại ngày càng khó chịu, trong lòng ngày càng sợ hãi, nôn nóng, mệt mỏi, rất nhiều cảm giác xâm nhập vào cô, khiến cô bất an, khiến cô lo lắng. Cô chỉ hận không thể cắn Trần Việt hai cái. Vừa có suy nghĩ này, động tác của cô đã nhanh hơn lý trí cô một bước, liền há miệng cắn đầu vai Trần Việt, cách lớp áo sơ mi trắng mỏng, cắn anh, vừa cắn vừa xé, như một con thú hoang nhỏ đang nổi giật. Không lâu sau, vết máu đỏ tươi đã nhuộm hồng áo sơ mi trắng của Trần Việt Cùng lúc đó, Giang Nhung cũng nếm thấy một mùi máu tươi tay ngọt Nhưng mà cô cũng không hề ngừng lại, vẫn cứ cắn, cố sức cắn, mạnh mẽ kéo Dường như đang chút hết nỗi cơ đơn và sợ hãi của mình lên người anh Máu đỏ ngày càng nhiều, chầm chậm lan ra, nhuộm áo sơ mi trắng của Trần Việt thành màu đỏ Rõ ràng là rất đau Nhưng Trần Việt lại chẳng nhăn mày dù chỉ một chút, cam tâm tình nguyện để cô cắn. So với việc cô bị người ta mổ xẻ, so với việc cô mất đi trí nhớ, so với khoảng thời gian 3 năm nay cô đã trải qua, chút đau đớn này của anh, căn bản chẳng đáng là bao. Ôm sang nhu lên xe, động tác cắn xé của cô vẫn không ngừng lại, Trần Việt cũng không ngăn cản, sau khi kêu tài xế chạy đi, anh cúi đầu nhìn cô nằm trong ngực mình. ánh mắt dịu dàng như vầng trăng trên đỉnh đầu chiếu xuống anh không những không ngăn cản mà còn đưa tay khẽ vuốt ve đầu cô như đang chấn an một con thú nhỏ bị thương sang nhung anh không bao giờ để em phải sợ hãi nữa không bao giờ để em một mình chịu đựng đêm tối lạnh lẽo cô quạnh nữa không bao giờ để em cảm thấy lo sợ và cô độc nữa qua một lúc lâu lâu đến mức sắp về đến nhà sang nhung mới buông trần việt ra mà cô cũng vì quá mệt mỏi Nên đã thiếp đi trong lòng Trần Việt Trần Việt một tay ôm chặt cô Một tay nhẹ nhàng vuốt ve chân mày Đang nhăn lại của cô Trong lòng gọi tên cô từng tiếng một Trước khi gặp Giang Nhung Nói đúng hơn là trước khi Giang Nhung biến mất Anh chưa từng tin trên đời này Có thứ gọi là tình yêu Anh luôn nghĩ rằng Hai người kết hôn với nhau Chẳng qua chỉ là việc Chọn một người cùng chung sống với mình Chỉ cần tính tình hợp nhau Ngoại hình vừa mắt Trong sinh hoạt Cũng không có thật xấu nào quá lớn, cho dù ai là vợ anh, anh cũng đều chấp nhận được. Cho đến 3 năm trước, khi Giang Nhung đột nhiên biến mất khỏi thế giới của anh, khoảnh khắc nghe thấy tin tức đó. Trong đầu anh đột nhiên xông lên một cảm giác đau đớn, như tê tâm liệt phế. Lúc ấy anh mới hiểu, trước khi anh gặp được Giang Nhung, Sở dĩ không có thời gian nói chuyện yêu đương. Thật ra không phải là không có thời gian, mà chẳng qua là chưa gặp được người mình muốn quan tâm. anh hiểu ra rằng lúc trước chọn Sang Nhung để kết hôn không phải chỉ vì tính hai người hợp nhau mà là anh không muốn cô bị người đàn ông khác mang về nhà nếu không phải như vậy thì sao anh phải khổ công chuẩn bị kỹ đuổi những kẻ thân thiết với cô đi để mình trở thành bạn đời của cô chẳng qua là chỉ số tình cảm của anh thấp đợi đến lúc anh cẩn thận suy nghĩ lại thì cô đã chẳng còn ở bên anh tìm cô khắp nơi tìm ba năm Nhưng cũng không có kết quả gì Hiện giờ anh đã hiểu rõ lòng mình Đời này ngoại trừ Giang Nhung Anh chẳng cần ai nữa Sự lệ thuộc vào thuốc viện của Giang Nhung Đã nghiêm trọng hơn Trần Việt đoán nhiều Hiện giờ Giang Nhung đang nằm trên giường Không chỉ đổ mồ hôi lạnh Mà đầu óc cũng không tỉnh táo Trong miệng lại thi thoảng Nói làm nhảm gì đó Hôm nay để Giang Nhung Làm kiểm tra tổng quát Cũng xét nghiệm máu chuyên gia đã đề nghị trần việt về phương pháp cai nghiện tự nhiên cai nghiện tự nhiên là một phương pháp cai nghiện bắt buộc ngừng cung cấp thuốc viện cho người nghiện cung cấp chế độ ăn uống và chăm sóc họ như người bình thường khiến cho các triệu chứng cài thuốc của người nghiện giảm đi một cách tự nhiên và cuối cùng đạt được mục đích cai nghiện đặc điểm của phương pháp này là không dùng thuốc khuyết điểm khá là đau đớn trần việt cũng tìm hiểu các phương pháp cai nghiện khác sau khi suy tính kỹ càng Anh quyết định áp dụng đề nghị của các chuyên gia Mặc dù quá trình của phương pháp này khá đau đớn Nhưng chỉ cần kiên trì Không những sau này sẽ không nghiện lại Mà cũng giúp ích cho cơ thể trong việc khôi phục lại Anh cầm khăn mặt không ngừng lo mồ hôi lạnh trên trán cho Giang Nhung Một tay nắm chặt tay cô Dường như đang dùng cách này để tiếp thêm sức mạnh cho cô Nhìn thấy cô đau đớn như vậy Trần Việt chỉ mong người phải chịu đựng tất cả là anh mà không phải là một Giang Nhung nhỏ sinh yếu ớt như vậy không biết qua bao lâu tình trạng của Giang Nhung mới đỡ hơn một chút cô mệt mỏi mà mở hai mắt ra ý thức dần trở lại cô cũng nhìn rõ Trần Việt ở bên cạnh lúc nhìn thấy áo sơ mi bị dính máu của anh mắt Giang Nhung mở thật to tim không hiểu sao nói lại anh bị thương sao bị thương có nặng hay không sao lại bị thương anh không bị thương đây chỉ là bất cần bị dính màu thôi Anh cười với cô đưa tay vuốt tóc cô Còn khó chịu không? Giang Nhung khẽ lắc đầu Không khó chịu Chỉ là cảm thấy sức lực toàn thân Như bị hút cạn hết vậy Trần Việt rút tay về nói Em nhắm mắt nằm một lát đi Anh kêu người làm chút đồ ăn Giang Nhung yếu ớt cười Được, ừ Trần Việt đáp kín chăn cho cô đứng dậy đi Trần Việt, ừ Không có gì Giang Nhung lại nhanh chóng lắc đầu Đợi anh Trần Việt nở một nụ cười rồi mới quay người rời đi Nhìn thấy bóng lưng rời xa của anh Trong lòng sang nhung Bỗng thấy sợ hãi một cách kỳ lạ Lo lắng anh rời đi Sẽ lại không trở về nữa Lại sao cô lại dùng chữ lại nhỉ Cũng không biết Sau này bản thân mình bị sao nữa Tinh thần luôn bất ổn Toàn nghĩ đến những cảnh tựa kỳ lạ Luôn có một cảm giác thân thiết kỳ lạ Đối với Lương Thu Ngân Trần Tiểu Bích, Tiểu Kính Hà Dường như Cô đã từng quen biết bọn họ vậy Giang Nhung còn chưa nghĩ ra đáp án Thì cửa phòng bị mở ra Trần Việt ôm Tiểu Nhung Nhung đang ngủ say Như một con heo nhỏ vào Để Tiểu Nhung Nhung ở với em trước Làm sao Trần Việt lại không nhìn ra Giang Nhung Muốn nói lại thôi là vì cái gì Cô ấy sợ ở một mình Nên anh đã về phòng Bế Tiểu Nhung Nhung đến ở cùng cô Vâng, Giang Nhung đón lấy Tiểu Nhung Nhung Đặt bên cạnh mình tất cả sự chú ý đã bị đứa trẻ này giữ trọn rồi, cô không còn tư tưởng nào để nghĩ Trần Việt đang làm gì nữa. Trong phút chốc bị người ta lạnh nhạt, trong lòng Trần Việt có chút ghen ghét, nhưng khi nhìn thấy nụ cười yên tâm trên mặt Giang Nhung, chút chùa xót kia lập tức tàn đi theo gió. Anh lắc lắc đầu rồi mới rời đi, anh phải dặn dò người làm cơm, còn phải sửa soạn lại bản thân một chút, không thể dọa đến hai mẹ con họ được. Tiểu Nhung Nhung ngủ say thở đều, không hề biết lúc mình đang ngủ bị bao ôm đến một chỗ khác nhìn gương mặt đỏ bừng của tiểu nhung nhung lòng sang nhung mềm xuống đến dối mù không nhịn được sơ tay ra búng nhẹ lên đó tiểu nhung nhung bị làm phiền theo bản năng sơ tay ra muốn đuổi thứ trên mặt đi loạn xạ bắt xuống hai phát cũng không thể mở mắt ra đôi môi nhỏ nhắn vẫn tiếp tục say giấc nồng sang nhung chỉ thấy rằng tiểu nhung nhung cực kỳ đáng yêu cúi đầu hôn lên mặt của tiểu nhung nhung tất cả bất an trong lòng cũng dần dần biến mất. Giang Nhung ôm lấy Tiểu Nhung Nhung, để mặt của cô kề với mặt con, không bao lâu sau liền tiến vào mộng đẹp, một giấc mộng ấm áp lại ngọt ngào. Không có bóng tối trong những cơn ác mộng, cũng không có những người muốn bắt cô. Trong giấc mơ đêm nay có Trần Việt, có Tiểu Nhung Nhung và có cô. Trần Việt đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, bưng một bát cháo bí đỏ bước vào, liền nhìn thấy hai mẹ con sát mặt cùng nhau say giấc nồng. Trần Việt đặt bát cháo sang bên cạnh, ngồi bên giường an tĩnh nhìn hai mẹ con họ, cũng không nhẫn tâm gọi Giang Nhung đang ngủ say dậy. Anh kéo chăn đắp lên cho hai mẹ con, còn anh thì ngồi bên cạnh yên tĩnh ngắm nhìn họ, thật hy vọng có thể nhìn họ như vậy cả đời. Nửa đêm sau, Giang Nhung đều ngủ rất ngon, một giấc này không biết đã ngủ được bao lâu. Lúc tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt trẻ con non nớt, phóng đại ngay trước mặt. Chị... Tiểu Nhung Nhung thức dậy từ sớm đã ngồi bên cạnh đợi Giang Nhung từ rất lâu rồi. Giang Nhung vừa dậy Tiểu Nhung Nhung liền nhảy lên ôm mặt cô hôn xuống một cái để lại một vệt nước sãi lớn. Tiểu Nhung Nhung Giang Nhung ôm lấy Tiểu Nhung Nhung hôn lại cô bé dậy rồi sao? Vừa mới thơm Tiểu Nhung Nhung xong giọng nói trầm thấp gợi cảm của Trần Việt đã truyền đến. Cô ngẩng đầu nhìn theo liền nhìn thấy Trần Việt ăn mặc chỉnh tề ngồi bên cửa sổ yên tĩnh đọc báo. Vâng Giang Nhung ngốc nghếch gật đầu Trần Việt mặc sơ mi trắng trước mặt Biến thành một nam nhân mặc vét sám bạc Cảnh tượng quen thuộc như vậy Nhưng Giang Nhung không thể nhớ Nó đã xảy ra lúc nào Lẽ nào cô bị linh hồn của mẹ Tiểu Nhung Nhung Nhập vào xác rồi Cho nên mới nhìn thấy những cảnh tượng không phải của mình như vậy Giang Nhung lập tức lắc lắc đầu Đem suy nghĩ hoàng đường trong đầu đuổi đi Mình thật đúng là Tại sao chỉ nghĩ đến những thứ có hay không như vậy còn buồn ngủ không trần việt lại hỏi không một ngủ nữa rồi sang nhung lắc đầu bất giác đỏ mặt lên tiểu nhung nhung còn phụ trách đưa chị đi đánh răng rửa mặt thay quần áo bà đây đợi hai chị em xuống ăn sáng trần việt lại nói vâng thưa ba tiểu nhung nhung thích nhất được ba giao nhiệm vụ hơn nữa cũng sẽ rất tích cực hoàn thành chứng minh mình rất tài giỏi cơ thể nhỏ bé của tiểu nhung nhung khẽ lăn muốn lộn từ trên giường xuống Nhưng bởi vì cơ thể quá nhỏ bé, không chú ý chưa có điểm vững, đã lăn từ trên giường xuống. Giang Nhung muốn bắt lấy con bé nhưng quá chậm. Cô không bắt được, trơ mắt nhìn Tiểu Nhung Nhung ngã trên nền đất. Tiểu Nhung Nhung ngã xuống, tốn sức bò lên, phùi phùi mông, cái miệng nhỏ nhắn oan ức kêu lên. Ba, Tiểu Nhung Nhung muốn khóc chảy nước mũi cho ba và chị Giang Nhung xem sao. Trần Việt nhìn con bé, vừa đau lòng lại buồn cười. Tiểu Nhung Nhung không khóc, Chị Giang Nhung vẫn đang ở đây Cô bé còn lâu mới khóc Cô bé không muốn để cho chị một ấn tượng xấu Giang Nhung bất mãn Chừng mắt nhìn Trần Việt Cô xuống giường bế Tiểu Nhung Nhung lên Tiểu Nhung Nhung nói cho chị nghe Ngã ở đâu có đau không Tiểu Nhung Nhung bỏ trên vai Giang Nhung Quyệt quyệt hai cái Mềm mại đáp lại Tiểu Nhung Nhung không đau Tiểu Nhung Nhung đưa chị đi rửa mặt Được Tiểu Nhung Nhung đi cùng chị Vì bất mãn Trần Việt không an ủi Tiểu Nhung Nhung Giang Nhung không muốn nhìn anh nữa rồi Nhìn hai mẹ con bước vào phòng vệ sinh Trần Việt bất lực lắc lắc đầu Xem ra sau này địa vị của anh trong gia đình Sẽ cứ thế đi xuống theo đường thẳng Trên bàn ăn sáng Đều là những món Trần Việt bao người Làm theo sở thích của Giang Nhung Cũng đều là những món họ hay ăn Khi ở bên nhau lúc trước Anh muốn dùng những tiểu tiết nhỏ nhạt này Để giúp Giang Nhung nhớ lại chút gì đó Những món ăn Trần Việt hao tâm chuẩn bị cũng không thu hút được sự chú ý của Giang Nhung. Cả trái tim cô đều đang đặt ở Tiểu Nhung Nhung. Mấy ngày này, Tiểu Nhung Nhung chưa bao giờ bám lấy anh, cũng không thèm đi tìm anh liệt trong bữa cơm. Dường như trong mắt, chỉ nhìn thấy Giang Nhung vậy. Lẽ nào, đây chính là mẹ con liên tâm trong truyền thuyết? Rõ ràng cả hai người họ đều không biết thân phận của đối phương. Nhưng tình yêu với nhau lại rõ ràng như vậy, ai cũng không thể thay thế được vị trí của họ trong lòng nhau. Vẫn luôn bị hai mẹ con lạnh nhạt Trần Việt cố gắng tìm lại cảm giác tồn tại Anh gắp một miếng điểm tâm Để vào mắt Giang Nhung Tiểu Nhung Nhung có thể tự ăn cơm Em đừng chỉ chăm chăm đến con bé Em cũng mau ăn đi Vâng, Sang Nhung đáp lại Quay đầu cười với anh Sang Nhung, anh đã nói với lãnh đạo công ty em rồi Những ngày này em không cần đi làm nữa Cứ ở nhà làm việc Thiết kế hết quần áo cho cả nhà ba người chúng ta Nghe lời Trần Việt nói Giang Nhung khẽ lặng người, thuận mồm hỏi theo. Trần Việt, em và vợ anh giống nhau đến mức nào? Y Như Đúc, không có điểm nào khác nhau, đến cả nụ cười cũng y hệt. Dùng nụ cười đó lừa anh biết bao nhiêu lần. Trần Việt muốn nói như vậy với Giang Nhung, nhưng lại không thể. Nói ra lại dọa cô một lần nữa thì sao? Cho nên Trần Việt chỉ đành nói theo một cách khác. Em chính là em, một Giang Nhung không ai có thể thay thế được. Sang Nhung không thể không thừa nhận thủ đoạn trêu gạo của người đàn ông tên Trần Việt này thực sự mạnh đến khác thường. Anh mở miệng tùy tiện nói một câu cũng có thể khiến cô đỏ mặt tim đập cả buổi tối. Cô vội cúi đầu chăm chú ăn sáng giả vờ lúc nãy không hỏi gì cả giả vờ không nghe thấy gì cả. Nhưng Trần Việt không muốn bỏ cuộc dễ dàng như thế tiếp tục nói Anh theo đuổi em không liên quan đến bất kỳ người nào chỉ đơn giản muốn theo đuổi em mà thôi. Người đàn ông này lúc nào cũng thẳng thắn như thế Lúc nào cũng đột nhiên như vậy Hại cô không có sức chống đỡ Bà thích nhung nhung Và nhung nhung lớn Tiểu nhung nhung cũng kịp thời nói giúp ba mình Đừng cho rằng trẻ con cái gì cũng không biết Nhưng trong lòng rất rõ Chỉ cần nhìn vẻ mặt của ba Là biết bà rất vui Ba vui, cô bé cũng rất vui Không chỉ người đàn ông trần Việt này Khiến cô không cách nào chống đỡ nổi Bà bố nhỏ nhà anh ấy Càng khiến người ta chẳng có cách nào Chống đỡ hơn Tiểu Nhung Nhung lại nói Nhung Nhung muốn Nhung Nhung lớn là mẹ Lời này vừa nghe đã không sống với lời Mà Tiểu Nhung Nhung nên nói Ánh mắt sang Nhung nhìn Trần Việt có chút bất mãn Chuyện tình cảm là chuyện Của người lớn Sao lại có thể lợi dụng trẻ con chứ Cô Út nói mẹ từ trên trời bay về Nhung Nhung có mẹ rồi Tiểu Nhung Nhung sớm đã quên mất Khi cô Út nói với mình đã sẵn dò đừng nói là cô út dậy. Nghe tiểu nhung nhung nói như vậy, trong lòng giang nhung lại có chút chua xót. Cô không nhẫn tâm từ chối đứa trẻ này chút nào, nhưng lại không thể không từ chối. Tiểu nhung nhung rồi cũng sẽ lớn, sau này sẽ hiểu bất cứ người nào, cho dù giống mẹ của bé đến mấy, cũng không thể thay thế được mẹ ruột của cô bé. Giang nhung tạm thời sống trong nặc viên, nguyên nhân rất đơn giản, toàn tâm toàn ý. giúp Trần Việt thiết kế lễ phục một nhà ba người Trần Việt đi làm rồi Tiểu Nhung Nhung đến mẫu giáo Trần Tiểu Bích cũng chưa về Nọc viên to như vậy ngoài người giúp việc ra chỉ có mình cô ngay cả tìm một người nói chuyện cũng không có Trong vườn hoa phía đông Nọc viên có một phòng tranh Phòng tranh là một phòng kính trong suốt Trong phòng tranh có đầy đủ công cụ vẽ tranh có thể nhận ra là Trần Việt vào người đặc biệt chuẩn bị Giang Nhung lần đầu tiên vào phòng ngủ chính nhà họ Trần trong phòng ngủ cũng có giá tranh nghĩ như vậy cô liền hiểu ra những thứ này nhất định là Trần Việt chuẩn bị cho vợ anh tên giống nhau, khuôn mặt giống nhau bây giờ đến sở thích vẽ tranh cũng giống nhau lại thêm việc những hình ảnh thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu óc Giang Nhung và ký ức đã mất của cô còn có vết sẹo trên phần bụng của cô bất kể từ điểm nào cũng tuyệt đối không phải là trùng hợp lẽ nào Cô chính là Giang Nhung mà Trần Việt cho rằng đã mất Nghĩ đến đây Giang Nhung đột nhiên cảm thấy hô hấp có chút khó khăn Hai tay nắm chặt thành cú đấm Cô nói với bản thân Không được sống như trước kia Nét mình và cái vò giả vờ Như chưa từng xảy ra chuyện gì cả Cô phải nghĩ cách tìm lại ký ức của mình Cho dù những ký ức Trong quá khứ không tốt đẹp Nhưng đó là một phần trong quá khứ của cô Phải tìm về Cô mới có thể xem như là một người hoàn chỉnh Nhưng mà Cô làm thế nào để tìm được đây? Ít nhất cô cần một chút manh mối. Ai sẽ cho cô những manh mối? sang Nhung nhắm hai mắt lại, nghiêm túc suy nghĩ. Bố là người hiểu rõ quá khứ cô nhất, nhưng bố không muốn nhắc đến những chuyện trong quá khứ. Thế nên manh mối ở chỗ bố cần phải cắt đứt. Vậy cô đành chỉ nghĩ đến người khác. Trần Việt không được, Tiểu Nhung Nhung không được, Trần Tiểu Bích cũng không được. Nghĩ đi nghĩ lại, sang Nhung nghĩ đến Lương Thu Ngân. mặc dù thời gian tiếp xúc không lâu nhưng Giang Nhung có thể cảm nhận được tình bạn sâu đậm giữa Lương Thu Ngân và Giang Nhung kia. Nó không chừng Lương Thu Ngân chính là điểm đột phá tốt nhất để giúp cô tìm lại ký ức trước kia. Giang Nhung cố gắng nghĩ lại những lời Lương Thu Ngân đã nói với cô. Cô ấy nói bọn họ là bạn thân, đều là từ Kinh đô cùng nhau đến Giang Bắc. Họ từ Kinh đô cùng nhau đến Giang Bắc. Bà lại nói có chuyện phải làm ở Tokyo. Vậy chuyện này có liên quan đến quá khứ của cô không? Trong một ngày, Giang Nhung không làm được việc đứng đắn nào cả, trong đầu toàn nghĩ về chuyện này liên quan đến quá khứ của mình. Trần Việt ra khỏi nhà, không phải đi làm ở công ty, mà là cùng với một nhóm chuyên gia nghĩ cách giảm bớt nỗi đau cho Giang Nhung khi cai móc phin. Sau đó, anh và Tiêu Kính Hà đã gặp một số nhà tâm lý học vô cùng nổi tiếng trên quốc tế, hy vọng tìm được cách giúp Giang Nhung khôi phục ký ức. Bận rộn song xuôi những chuyện này Thời gian cũng không còn sớm nữa Anh không đi đâu cả Về nhà vì trong nhà có Sang Nhung đang đợi anh Nghe người giúp việc nói Sang Nhung đang ở phòng tranh Trần Việt ngay lập tức đi tìm cô Cách đó một khoảng không xa Anh nhìn thấy Sang Nhung Đang yên lặng ngồi ngây người trong phòng tranh Cũng không biết đang nghĩ gì Anh không bước vào làm phiền cô Mà đứng ở trước cửa lặng lẽ nhìn cô Mỗi ngày bận rộn xong xuôi trở về nhà có thể được nhìn cô như vậy anh đã rất thỏa mãn có thể do ánh mắt của anh quá nóng bỏng nên bị Giang Nhung phát hiện được cô quay đầu lại dịu dàng cười với anh anh về rồi à ừ anh về rồi hai câu nói đơn giản bình thường biết bao nhưng Trần Việt đã trở mong tận 3 năm trước kia anh luôn tan ca muộn hơn cô khi về nhà cô sẽ nói một câu anh về rồi à vào lúc Trần Việt vẫn muốn nói thêm gì người giúp việc trong nhà vội chạy đến cậu chủ cô chủ nhỏ cứ khóc mãi vui thế nào cũng không được 10 ngày qua xem cô bé tiểu Nhung Nhung bị sao vậy người hỏi không phải Trần Việt mà là Giang Nhung cô chồng có vẻ còn nóng lòng hơn Trần Việt Trần Việt nắm tay cô em đừng vội chúng ta cùng qua xem thử Ừ giang Nhung gật đầu để Trần Việt nắm tay cô đi họ còn chưa đi đến phòng khách của tòa nhà chính tiếng khóc của tiểu Nhung Nhung đã vang đến tai họ Trần Việt theo bản năng Nắm chặt tay Giang Nhung Trẻ con khóc là chuyện bình thường Em đừng quá lo lắng Sao có thể không Nhận ra phản ứng của mình quá lớn Giang Nhung nuốt những lời muốn nói lại Cố gắng khiến bản thân bình tĩnh hơn Tiểu Nhung Nhung ngồi trên ghế sofa gào khóc Không để ai lại gần Chị An Linh chăm sóc cô bé không được Anh Liệt mà cô bé thích cũng không được Có lẽ cô bé đã khóc rất lâu Hai con mắt sưng lên như hai quả đào Có vẻ... Như đã chịu sự ủy khuất rất lớn Sa Nhung hất tay trần việt ra Xài bước lao tới Muốn ôm Tiểu Nhung Nhung vào lòng Nhưng Tiểu Nhung Nhung dùng sức vùng vẫy Không cần chị Nhung Nhung không cần chị Cô bé vừa khóc vừa lau nước mắt Khóc đến vô cùng đau khổ Khóc đến đau thắt tim gan Khuôn mặt nhỏ đáng thương đó trông như cả thế giới Đều đang ức hiếp cô bé Tiểu Nhung Nhung Sa Nhung thấy Tiểu Nhung Nhung khóc đến đau lòng như vậy Trái tim cô cũng sắp tan nát rồi Nhưng do Tiểu Nhung Nhung kháng cự cô Cô cũng không biết nên làm sao Trần Việt đi tới Và ngồi xuống bên cạnh Tiểu Nhung Nhung Ôm cô bé vào trong lòng và vỗ lưng Dịu dàng hỏi Nhung Nhung con nói cho ba nghe Có chuyện gì làm con đau lòng như vậy Nhung Nhung không cần chị Nhung Nhung cần mẹ cơ Nhung Nhung nhỏ khóc đến mức Gương mặt tròn trịa đỏ bừng lên Cơ thể nhỏ nhắn không ngừng co giật Nghe được Nhung nhỏ nói Không cần chị mà cần mẹ Giang Nhung lặng lẽ thu lại ý định Muốn chạm vào tay của Nhung nhung nhỏ Trong lòng thấy cay đắng Dù sao Nhung nhung nhỏ Cũng là trẻ con nên tính cách dễ thay đổi Đây cũng là chuyện làm cho Giang Nhung lo lắng Chỉ là cô không ngờ chuyện này Lại tới nhanh như vậy Sáng sớm khi Nhung nhỏ đi học còn vui vẻ chào cô Buổi tối về đã khóc ầm ĩ nói không cần cô nữa Sang Nhung hiểu rõ Nhung nhỏ cần mẹ Cũng chỉ có mẹ mới có thể yêu thương Chăm sóc cẩn thận cho cô bé Mà không phải là cô Một người chị Nhung nhung lớn không hề có quan hệ Sang Nhung không muốn Làm Nhung nhung nhỏ đau lòng Nên xoay người muốn lặng lẽ rời đi Nhưng cô lại bị Trần Việt Kéo tới ngồi bên cạnh anh Ở đây em không được phép đi đâu hết Giọng điệu của anh hơi ngang ngược Còn có chút bất lực Sang Nhung nghe thấy lại không ghét Chị miếng môi khẽ gật đầu ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh anh Trần Việt lau nước mắt cho Nhung Nhung nhỏ và kiên trì hỏi Nhung Nhung thích chị Nhung Nhung lớn Chị Nhung Nhung lớn cũng thật lòng yêu Nhung Nhung Nhung Nhung nói chuyện như vậy sẽ làm cho chị đau lòng đấy biết không Chị sẽ đau lòng ạ Nhung Nhung nhỏ càng khóc lớn hơn mình không muốn chị Nhung Nhung lớn đau lòng mình chỉ cảm thấy rất khó chịu rất khổ sở nhưng không biết phải làm thế nào Trần Việt xoa đầu con gái, hôn lên gương mặt đã đỏ bừng vì khóc của cô bé, giọng nói càng dịu dàng hơn. Ừ, chỉ cần Nhung Nhung nói cho bà biết vì sao con khóc, bà có thể giải quyết tất cả vấn đề cho Nhung Nhung, Nhung Nhung cũng không cần đau lòng khổ sở nữa. Nhung Nhung nhỏ hít mũi đau lòng nói, bà và chị Nhung Nhung lớn, sinh em trai sẽ không cần Nhung Nhung nữa, Nhung Nhung không cần chị, cần mẹ cơ. Hôm nay khi cô bé về nhà chị Linh Linh đã nói với cô bé Nếu như ba cưới chị Nhung Nhung lớn Sẽ cùng chị Nhung Nhung lớn sinh em trai Về sau ba chỉ yêu chị Nhung Nhung lớn và em trai Mà không yêu cô bé nữa Cô bé chính là đứa trẻ đáng thương không có mẹ Nhung Nhung nhỏ cảm thấy thật đau lòng Mình thích chị như vậy Nhưng chị lại muốn cướp đi ba của mình Còn muốn cùng ba sinh em trai Về sau không yêu mình nữa Vì sao chị Nhung Nhung lớn phải cùng ba sinh em trai chứ Vì sao lại có thể không yêu mình nữa? Cô bé không hiểu, cho nên khổ sở không nhịn được mà quả khóc. Nhung nhỏ càng nghĩ càng thấy đau lòng. Mình thích chị như vậy, mà chị lại không thích mình. Cô bé suy nghĩ một chút liền cảm giác bị tổn thương. Nhung nhung nhỏ nói không quá rõ ràng, nhưng Trần Việt vừa nghe đã biết được nhất định là có người nói gì đó bên tai nhung, nhung nhỏ. Nếu không cô bé sẽ không nói ra mấy câu như vậy. Anh xoa đầu của nhung nhung nhỏ và nói, Nhung nhung con đã làm sai rồi biết không Nghe nói mình làm sai Nhung nhung nhỏ lập tức bối rối nước mắt tràn ra Có phải bà đã không muốn yêu mình nữa hay không Mình không có mẹ Bà cũng không cần mình nữa Mình thật đáng thương Trần Việt nhét nhung Nhung nhỏ vào trong lòng sang Nhung còn nói Nhung nhung con nghe ba nói này Bà và chị Nhung nhung lớn vẫn sẽ yêu con Luôn yêu con hiểu chưa Nhung nhỏ không rõ, đôi mắt to, ngập nước, chớp chớp nhìn sang Nhung đang ôm cô bé. Chị sẽ vẫn luôn yêu Nhung nhung sao? Nhung nhỏ chị... Giang Nhung không ngốc, đương nhiên cũng hiểu nhất định là có người đã ngầm dạy nhung, nhung nhỏ nói những lời này. Chỉ là lập trường của cô và Trần Việt không giống nhau. Nếu như giữa cô và Trần Việt thật sự có gì đó, vậy rất có thể sẽ chia sẻ bớt tình yêu của Trần Việt đối với Nhung nhung nhỏ. Cô không muốn lừa dối Nhung nhung nhỏ, cho nên cô không biết mình nên trả lời cô bé thế nào chị không yêu Nhung Nhung sao thấy rằng Nhung không trả lời Nhung nhỏ cảm giác mình là đứa bé bị vứt bỏ, vô cùng đáng thương Trần Việt lại nói vừa rồi Nhung Nhung nói không cần chị Nhung Nhung lớn làm chị Nhung Nhung lớn tức giận rồi nếu như Nhung Nhung ngoan ngoãn xin lỗi chị Nhung Nhung lớn như vậy chị Nhung Nhung lớn sẽ tha thứ cho Nhung Nhung chị Nhung Nhung muốn yêu chị chỉ cần ba và chị đều yêu mình đừng biến mình thành đứa trẻ đáng thương như chị linh linh nói đừng biến mình thành đứa trẻ không có mẹ cũng không có ba mình cũng sẽ yêu ba và chị nhung nhung lớn nhung nhung sang nhung ôm chặt nhung, nhung nhỏ vào lòng nghẹn ngào nói không ra lời thấy nhung nhung nhỏ khóc nghe nhung nhung nhỏ nói không có ai yêu cô bé nghe nhung nhung nhỏ nói mình là một đứa trẻ đáng thương Giang Nhung có cảm giác đau lòng không chịu nổi Giống như con mình bị người ta bắt nạt vậy Được rồi Nhung lớn và Nhung nhỏ Lại hòa thuận như lúc ban đầu Trần Việt sang hai cánh tay ôm chặt mẹ con vào trong lòng Nhung lớn và Nhung nhỏ đã hòa thuận rồi Vậy chúng ta đi ăn cơm thôi Cơm nước xong Nhung nhỏ lại dẫn Nhung lớn đi chơi được không Được ạ Nhung nhỏ gật gật đầu Cảm thấy hơi xấu hổ nên vội vàng ôm Nhung lớn và hôn một cái Chị, Nhung Nhung yêu chị Chị cũng yêu Nhung Nhung Giang Nhung bế Nhung Nhung nhỏ Và hôn lên vào hai bên má của cô bé Sau đó đi cùng với Trần Việt Vào nhà ăn Sau bữa cơm tối Trần Việt để Nhung nhỏ dẫn Nhung lớn ra ngoài đi dạo Anh bảo quản gia Gọi tất cả người giúp việc trong nhà tới Trần Việt thích yên tĩnh Nên trong ngoài nạc viên Cũng chỉ có mấy người giúp việc Lúc này tất cả mọi người được gọi tới tập trung một chỗ Ai nấy đều cẩn thận rẻ dặt, Không biết đã xảy ra chuyện gì Đinh Linh là người chăm sóc nhung nhỏ Lại càng cẩn thận hơn Rất sợ những lời mình nói với nhung nhỏ Đã bị ông chủ biết được Ánh mắt Trần Việt nhìn lướt qua trên người bọn họ Cuối cùng dừng lại trên người Đinh Linh Và trầm giọng nói Hương Tú cho cô ta một khoản tiền sẽ bảo cô ta đi càng xa càng tốt Từ trước đến nay, Trần Việt không thích loại người nói xấu Người khác sau lưng Đặc biệt là người này còn chọc tới vợ anh Chính là đạp vào bãi mìn của anh Không quan tâm cô ta từng trung thành bao nhiêu Anh cũng không thể dùng nữa Đình linh đơm nốc lo sợ nói Thưa ngài tôi tôi Trần Việt không cho cô ta có cơ hội giải thích Ngắt lời cô ta nói tiếp Bây giờ tôi ở trước mặt các người Nói rõ một lần Giang Nhung chính là bà chủ duy nhất của nhà này Lời của cô ấy chính là lời của tôi Nếu có ai dám coi thường cô ấy Thì đừng trách tôi không khách sáo Trần Việt không thích nói chuyện với người giúp việc trong nhà Vì tính cách của anh vốn lạnh lùng như vậy Từ trước đến nay Anh chưa từng bạc đãi người dưới Rất nhiều người trong bọn họ Đều đã làm việc bên cạnh anh nhiều năm Anh không thích nói chuyện Nhưng vẫn lịch sự khách sáo với bọn họ Bọn họ chưa từng thấy anh nổi giận Đây là lần đầu tiên Cũng là một lần duy nhất Sau khi Giang Nhung mất tích, Trần Việt mới điều bọn họ qua Mỹ Bọn họ không biết Giang Nhung trước đây Không biết cô là mẹ của Nhung Nhung nhỏ Bây giờ mọi người hiểu rõ ràng Nhung này Quan trọng với ông chủ của bọn họ Tới mức nào Mặc dù trẻ con Sẽ cáu giận cũng chóng quên Nhưng có mấy lời lại có ảnh hưởng Rất lớn đối với chúng Nhất là trong thời gian đi học trường mầm non thấy những đứa trẻ khác đều có mẹ Mẹ của mình lại không biết bay đến nơi nào Trong lòng Nhung nhỏ Cũng cảm thấy rất nghi ngờ Cô út nói chờ cô bé lớn lên Thì mẹ sẽ bay về Cô bé cảm thấy bây giờ mình đã lớn rồi Cũng hơn 3 tuổi Là một đứa trẻ lớn Vậy tại sao mẹ còn chưa bay về chứ Đôi mắt to của Nhung nhỏ chớp chớp Nhìn sang Nhung và ngây thơ hỏi Chị biết mẹ của Nhung Nhung bay đến đâu không Không ngờ Nhung nhỏ Lại đột nhiên hỏi như vậy Làm cho sang Nhung có phần sững sờ Đau lòng không biết trả lời như thế nào Cô nghiêm túc suy nghĩ một lát Rồi mới ngồi xổm xuống bên cạnh Nhung Nhung nhỏ nâng mặt cô bé lên và nghiêm túc nói mẹ của nhung nhung bay đến thiên đường có thể sẽ không bao giờ bay về nữa nhưng mẹ nhất định là đang ở trên thiên đường nhìn nhung nhung xem nhung nhung khỏe mạnh vui vẻ lớn lên mẹ sẽ thấy nhung nhung sao nhung nhung nhỏ hương phấn hỏi ở trong trí nhớ của nhung nhỏ cũng không biết dáng vẻ của mẹ thế nào cũng không biết mẹ là gì chỉ biết những người bạn nhỏ đều có mẹ cô bé cũng muốn có mẹ sang nhung gật đầu và bế nhung nhung lên ngoại trừ mẹ Nhung Nhung còn có ba, có cô Út, có cậu, có rất nhiều người yêu Nhung Nhung. Nhung Nhung có em gái, có anh Liệt. Nhung Nhung nhỏ quay đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy anh Liệt vẫn đi theo cô bé. Anh Liệt nói với mình, anh sẽ luôn bảo vệ mình, sẽ giúp mình đánh đuổi tất cả đám người xấu, cho nên mình chẳng còn phải sợ gì nữa. Nhung Nhung muốn chơi cùng anh Liệt sao? Sao Nhung nhìn ra được tâm trạng của Nhung Nhung nhỏ nên ân cần hỏi. Nhung nhung nhỏ gật đầu một cái khẽ nói Nhung nhung muốn chơi cùng với anh liệt Giang nhung thả nhung nhung nhỏ ra Xoa đầu cô bé và dịu dàng nói Vậy em đi đi Được ạ Nhung nhung nhỏ xoay người chạy như bay Về phía anh liệt của cô bé Đôi chân nhỏ bé bước đi không quá nhanh Nhưng đã là tốc độ nhanh nhất của cô bé rồi Cậu bé sang hai cánh tay Đón lấy nhung nhung nhỏ Rồi lại bế cô bé lên Dịu dàng xoa đầu cô bé và xoay người rời đi Sang Nhung lưu luyến nhìn theo bóng lưng hai đứa trẻ rất lâu mới rời tầm mắt. Em đang nghĩ gì vậy? Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói trầm lắng, lại đầy gợi cảm của Trần Việt, kéo Sang Nhung ra khỏi mạch suy nghĩ. Cô quay đầu mỉm cười với anh. Anh tìm đâu ra cậu bé đó vậy? Em thấy cậu bé thật lòng tốt với Nhung Nhung nhỏ. Sau khi Sang Nhung vào ở trong đảng viên, cũng đã gặp cậu bé vài lần, lại chưa từng nghe cậu bé nói câu nào, cũng chưa từng thấy cậu bé cười. lúc nào cũng chỉ là gương mặt lạnh lùng. Nhưng vừa rồi cô đã nhìn thấy cậu bé cười với nhung nhung nhỏ. Cho dù nụ cười kia cũng không rõ ràng, nhưng Giang Nhung vẫn thấy được, có thể có một cậu bé như vậy bảo vệ nhung nhung nhỏ cũng là một chuyện rất tốt. Trần Việt nói, cậu bé đó không phải do anh tìm, mà là nhung nhung nhỏ tự tìm. Ban đầu Trần Việt không quá yên tâm khi giao nhung nhung nhỏ cho một người có lai lịch không rõ chăm sóc Còn do người ta âm thầm quan sát liệt Sau một thời gian quan sát Anh xác định liệt quả thật Không có ý gì khác Mà chỉ muốn ở lại bên cạnh Nhung Nhỏ Để báo đáp ơn cứu mạng của cô bé Anh cảm thấy con gái của mình Nhìn người vẫn rất chính xác Nhanh như vậy mà đã phát hiện ra một người bảo vệ trung thành Về sau anh cũng có thể bớt lo Nhung Nhỏ tự tìm sao Cô bé con nhỏ như vậy Thì có thể đi đâu tìm chứ Giang Nhung hỏi tiếp Hoàn toàn không cảm thấy mình quản quá nhiều không nói về chuyện của Nhung nhỏ nữa Trần Việt cầm tay sang Nhung và dịu dàng nói em đi dạo với anh một lát nhé Giang Nhung lắc đầu em buồn ngủ lắm chỉ muốn đi nghỉ sớm thôi cũng không biết tại sao buổi trưa cô đã ngủ 2 giờ bây giờ còn chưa quá muộn nhưng cô đã thấy buồn ngủ không chịu được không chỉ buồn ngủ toàn thân cô còn cảm thấy chẳng có chút sức lực nào cảm giác buồn bực và bất an tự nhiên xuất hiện vào tối hôm qua lại dần dâng lên trong lòng cô Nhưng may mắn là có Nhung Nhung nhỏ và Trần Việt ở bên cạnh Cô mới có thể ép xuống cảm giác sợ hãi và buồn bực này Bây giờ còn sớm Chờ đến tối em hãy đi nghỉ Trần Việt còn nói Giang Nhung không biết tại sao Mình lại có tình trạng như vậy Nhưng Trần Việt biết Cho nên anh muốn kéo cô đi ra một lúc Phân tán sự chú ý của cô Tránh cho cô phải một mình chịu đau đớn Vì lên cơn nghiện Nhưng anh biết rất rõ nghiện ma túy không dễ cai được Gia Nhung còn phải chịu đựng thêm một thời gian dài nữa Sa Nhung Gia Nhung đang rời muốn đi Trần Việt đã kéo mạnh cô vào trong lòng và ôm chặt Em đi dạo với anh đi Trần Việt, em Chúng ta còn chưa chính thức qua lại đâu Cô luôn cảm thấy trình tự yêu đương Không nên nhanh như vậy Nhưng lại không kiểm soát được hành động của mình Mối quan hệ của hai người còn chưa chính thức Mà cô đã đến ở trong nhà người ta Để cho người ta vừa kéo vừa ôm Một cô gái tốt Hành sẽ không tùy tiện như vậy. Trần Việt đẩy cô ra khỏi ngực mình và đổi thành đỡ vai cô, nghiêm túc nhìn cô nói: "Sa Nhung, em đồng ý làm bạn gái của anh được không?" "Ơ, sao người đàn ông này có thể như vậy được chứ?" Cô nói bọn họ còn chưa có chính thức qua lại, anh đã lập tức bảo cô làm bạn gái của anh. Có nên đồng ý hay không đây? Cơ thể cô lại bán đứng cô, trong đầu còn đang xoắn xuýt mà cô đã gật đầu với Trần Việt. Giang Nhung vừa gật đầu Trần Việt đã cúi xuống hôn cô Đôi mắt hai người chạm nhau Anh dẫn dắt cô tiến vào trong thế giới Của hai người tuyệt vời bọn họ sang Nhung theo bản năng muốn tránh Nhưng vừa nghĩ tới Mình đã gật đầu làm bạn gái của anh Mà trốn tránh thì có vẻ quá kiểu cách Nên cô rẻ dặt thử đáp lại anh Sau khi hôn rất lâu Trần Việt thả sang Nhung ra liền nhìn thấy mặt cô đỏ bừng Tâm trạng của anh không khỏi tốt hơn Lại cúi đầu hôn lên mặt cô và ôm cô vào trong lòng. Sang nhung, em lại là của anh rồi. lại, Trần Việt dùng chữ lại, rất nhiều sự trùng hợp đang nhắc nhở Sang nhung. trước đó không lâu, cô đã nghe Trần Việt nói về chuyện người vợ đã mất. sau khi anh đi công tác về, Sang nhung của anh đã không còn ở đó. thứ anh thấy được chỉ là một lọ châu cốt. như vậy có thể có một khả năng khác hay không? Sang nhung kia của Trần Việt còn chơi chết, mà đã quên tất cả ký ức trước đó. Vị bà dẫn tới một nơi khác Rồi thay tên đổi họ Cho nên Trần Việt mới không tìm được cô Ký ức của cô bắt đầu từ khi Trần Việt mất vợ Hơn nữa vết thương ở bụng cô Cũng giống như vết mổ sau khi sinh để lại Lẽ nào cô thật sự là Giang Nhung kia Là người vợ mà Trần Việt cho rằng đã chết sao Nếu như cô thật sự là Giang Nhung kia Vậy tại sao cô lại muốn rời khỏi Trần Việt Hoặc là ai bảo cô rời khỏi Trần Việt Mấy vấn đề này càng nghĩ càng dối Càng nghĩ càng đau đầu Giang Nhung vỗ vào đầu mình Nếu không nghĩ ra thì cô không cần nghĩ nữa Chờ cô nghĩ ra cách tìm được một vài manh mối Kiểm tra một vài chuyện Như vậy sẽ có thể biết được Mình rốt cuộc có phải là Giang Nhung kia Của Trần Việt hay không Giang Nhung rời khỏi vòng tay ấm áp Của Trần Việt nói Anh Trần bây giờ không còn sớm nữa Em muốn đi nghỉ đây Vậy anh cũng đi nghỉ cùng em Trần Việt đuổi theo cô Tuyệt đối sẽ không để cho cô ở một mình anh Trần, em vừa mới đồng ý là bạn gái của anh thôi cô mới vừa đồng ý làm bạn gái của anh, anh đã nói muốn đi nghỉ cùng cô, tốc độ phát triển này quá nhanh, cô còn chưa chuẩn bị xong đâu, thấy gương mặt nhỏ nhắn của Giang Nhung ửng hồng Trần Việt biết cô lại suy nghĩ đến chuyện khác nên không khỏi phì cười đồ ngốc hơn 3 năm mà anh còn chờ được có chờ cô thêm chút thời gian cũng chẳng sao anh sẽ chờ tới khi cô nhớ lại quá khứ của bọn họ và thật sự chấp nhận anh nhìn Trần Việt cười mặt Giang Nhung càng đỏ hơn lẽ nào Trần Việt chỉ đơn thuần muốn ở bên cạnh cô là cô suy nghĩ nhiều sao nghĩ đến tư tưởng của mình không trong sáng như vậy Giang Nhung thật muốn đánh người cô thật sự muốn đánh Trần Việt xưng lên thành người mập Giang Nhung chỉ muốn đánh Trần Việt thành người mập con chân Tiểu Bích đã bị người ta đánh thành người mập mặt sưng vù đến mức ngay cả cô cũng không nhận ra chính mình nữa Xin người Cô là diễn viên đấy Dĩ về ăn cơm dựa vào gương mặt xinh đẹp Và kỹ năng diễn xuất có được không Ngay cả cô gái xinh đẹp như cô Mà những tên khốn kiếp kia Cũng có thể ra tay cho cô được Hơn nữa còn đánh vào mặt của cô bọn họ đã hỏi qua ý kiến của cô chưa Thật đáng ghét, thật đáng giận Sở dĩ cô bị đánh đến bản thân Cũng không nhận ra được Đây là do tên khốn kiếp chiến điện bắc kia gây ra Ngày đó chiến điện bắc Không nhận điện thoại của cô Cô và Trung Khôn lái xe đi tới quân khu tìm anh ta. Sau khi vất vả rất lâu, cô mới nghe được chiến điện báo căn bản là không ở trong quân khu mà đã đi luyện tập thực chiến. Có người nói anh ta tự mình huấn luyện một nhóm bộ đội đặc chủng, phải mất một thời gian rất lâu nữa mới có thể trở về. Thấy mình không còn mấy ngày nữa lại phải vào đoàn làm phim mới, hơn nữa vừa vào đoàn làm phim sẽ phải bận rộn 2-3 tháng, dù thế nào cô cũng muốn gặp chiến điện báo Trước khi vào đoàn làm phim mới được Vì vậy cô lén lút chạy tới nơi luyện tập thực chiến Đi về vòng thiếu chút nữa Mệt như chó Mới tìm được đến nơi Có thể là do cô quá xui xẻo Chờ tới khi cô lén đi vào Lại đúng lúc bọn họ đang luyện tập bắn xa Nếu không phải mạng cô lớn Lại phản ứng nhanh Cơ thể linh hoạt Thì chắc chắn đã bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ rồi Cô suýt chút nữa bị thương Nhưng tên khốn kiếp chiến đệm Bắc kia Không những không đo lòng về cô Còn cho cô tội danh gì đó Thả lỗi cho cô lúc đó bị chọc tức Nên không nhớ được chiến điện bắc cho cô tội danh gì nữa Cô chỉ biết là mình rất tức giận Trong lúc tức giận Lại nhào qua chỉ muốn Đấu một đấu với chiến điện bắc Nhưng cô còn chơi nắm được góc áo của anh Đã bị cấp dưới của anh ta bắt được Cô nhớ lúc đó chiến điện bắc Dùng giọng điệu chảnh chẳng khác nào kẻ ngốc cao họ hỏi cô Muốn đánh nhau không Anh ta chảnh như vậy Thì cô chắc chắn không thể phục được vì vậy mới ưỡn ngực mà kêu lên đúng đấy bà cô đây muốn đánh nhau đấy cậu có bản lĩnh thì bảo những người này cút ngay hai chúng ta một đấu một cô ấy muốn đánh nhau vậy các người đánh với cô ấy đi nên đánh thế nào thì cứ đánh như thế nếu ai dám nương tay sẽ xử lý theo quân pháp chiến điện bắc bảo lại một câu rồi đi chiến điện bắc đồ khốn nạn sao cậu dám trần tử bích vừa gào khét vừa nhảy cỡng lên chỉ muốn xông tới giết anh ta nhưng lại bị người khác ngăn cản không thể xông qua được các chiến sĩ cấp dưới của anh ta ngơ ngác nhìn nhau suy nghĩ một lúc lâu cũng không có ai dám chống lại quân lệnh vì vậy trần tử bích liền biến thành bộ dạng bây giờ bị đánh sưng thành đầu heo rồi trần tử bích càng nghĩ lại càng tức cô rút kim tiêm trên tay ra cầm quả túi truyền dịch ném ra ngoài chiến địa bắc đổ khốn cậu tốt nhất đừng để cho cháu nhìn thấy cậu Nếu không cháu sẽ biến cậu thành thái giám Trần tiểu bích vừa dứt lời Thì thấy một bóng người cao lớn mặc quân trang Đi giải bộ đội đã xuất hiện trước mắt cô dáng vẻ uy phong lẫm được nhìn cô Không muốn sống đã Mặt mũi cũng mất hết Vẫn muốn sống làm gì chứ Trần tiểu bích trục lung tung Mới nắm được cái cốc trên tù đầu giường Không suy nghĩ đã ném về phía chiến điện bắc Chiến điện bắc chỉ cần tùy tiện nghiêng người Là có thể tránh được công kích của cô Trước đây anh ta đều làm thế nhưng hôm nay lại đứng yên không hề di chuyển Nước sôi rất nóng đã hắt vào trên người anh ta cái cốc đập vào trên người anh ta rất đau nhưng anh ta thậm chí không nhíu mày Chiến địa Bắc tên khốn này sao cậu không tránh chứ Trần Tử Bích càng tức hơn sắp tức muốn nổ phổi rồi Không đập được chiến địa Bắc cô sẽ tức giận nhưng đập chú anh ta thì cô lại đau lòng không phải tên khốn kiếp này không biết cô sẽ đau lòng với anh ta chắc chắn là anh ta muốn cô tức chết đây mà Trần Tử Bích tức giận đến mức nhảy từ trên giường xuống, nắm lấy tất cả những vật có thể vơ được bên cạnh và ném về phía Chiến Điện Bắc. Anh ta không tránh đúng không? vậy cô lại đập chết anh ta. chờ Trần Tử Bích chút giận tới mệt mỏi, Chiến Điện Bắc mới đi tới bên cạnh cô và bế cô lên, ném vào trên giường bệnh, giơ tay lên liền đánh mạnh vào mông cô. sức anh ta đã lớn, khi đánh Trần Tử Bích còn mạnh hơn. Lập tức làm cho cô cảm thấy mong mình chắc hẳn cũng muốn sưng hơn cả gương mặt này rồi. Cô tức giận đến nghiến sang nghiến lợi. Hết đạp lại đá. Chiến điện bác, cậu đúng là khốn kiếp mà. Cậu đánh phụ nữ, cậu lại dám đánh phụ nữ. Chiến điện Bắc lạnh lùng nói, Trần Tiểu Bích, mạng sống là của bản thân cháu. Nếu như cháu chết, sẽ không qua đau lòng vì cháu đâu. Nếu như cậu chết thì ngoài cháu xa, cũng sẽ không qua đau lòng vì cậu cả. Trần Tiểu Bích thở hồn hển. và chừng mắt ven ta sưởi quát. Nếu như cháu chết, ông nội bà mẹ còn có anh trai và nhung nhung nhỏ, bọn họ sẽ đều lo lắng về cháu. Cháu mới không phải là người cô đơn giống như cậu đâu. Chiến niệm bác nói. Tôi tưởng cháu không biết chứ. Hóa ra cháu cũng biết có nhiều người sẽ lo lắng cho cháu như vậy sao? Hôm qua anh ta dẫn dắt một tổ luyện tập bắn xa. Trong lúc mọi người đang tập luyện đầy khí thế, thì Trần Tử Bích đột nhiên xuất hiện ở phía sau bia ngắm. Lúc đó anh ta sợ đến mức tim cũng sắp vọt ra ngoài rồi nếu không phải anh ta đúng lúc phát hiện ra cô không phải anh ta đúng lúc bảo người trong đội rừng bắn vậy thì lúc này nằm ở đây không phải là trần tiểu bích giống như đầu heo mà là thi thể của cô cô gái lỗ mãng không sợ trời không sợ đất như vậy nếu như không chừng trị cô một trận nên thân nếu không dạy dỗ cho cô nhớ lâu sợ rằng cô mãi mãi cũng không biết trời cao đất rộng cũng không biết thế giới này có bao nhiêu nguy hiểm không biết lòng người có bao nhiêu hiểm ác đáng sợ Chiến điện Bắc Nếu như cháu chết Cậu sẽ đau khổ chứ Đột nhiên Trần Tử Bích Muốn biết chiếm điện Bắc Có thể lo lắng cho cô hay không Sẽ không Anh ta sẽ không để cho cô chết Sẽ cố gắng bảo vệ cô Sẽ làm cô nhanh chóng trưởng thành Làm cho cô có thể chống đỡ được bầu trời của mình Cái gì Chiến điện Bắc Cậu thử lặp lại lần nữa xem Trần Tử Bích quyết định phải đánh cho anh ta tàn phế nếu anh ta còn dám nói sẽ không nữa Trần Tử Bích hình như đã quên mất mình mới bị chiến niệm Bắc đánh nếu cô ra tay thì căn bản không phải là đối thủ của anh ta nhưng vẫn dám nói với giọng khiêu khích như vậy điều này chứng minh cô ăn đòn chưa đủ xà vẫn còn ngứa cháu có bảo tôi nói 10 lần thì câu trả lời cũng chỉ vậy thôi nếu như cháu không muốn khỏe lại vẫn muốn mang cái đầu heo này đi gặp người thì cháu cứ thoải mái làm ẩm mỹ đi, cứ việc rút kim chuyển nước đi, không sao cả. bệnh viện quân khu có đủ cho cháu ném, ném hết mà cảm thấy vẫn không đủ thì tôi sẽ cho người đem tới cho cháu. Trần Tiểu Bích sờ tay lên cố dụi mắt, cô cảm thấy nhất định là mắt của mình có vấn đề rồi. nếu không tuyệt đối sẽ không coi trọng tên vô lại chiến địa bác này. đúng vậy, anh ta chính là một kẻ vô lại, là đồ khốn kiếp lưu manh. nhìn thế nào? Cũng không thấy anh ta giống với quân trưởng quân khu Giang Bắc Bình thường thoạt nhìn Anh ta cũng ra hình ra vẻ Trên người mặc quân trang quả thật là đẹp trai nhưng đầu óc người này hỏng rồi Hỏng đến mức không có nổi một người bạn nữa Cũng chỉ có cô lương thiện tâm tính tốt thấy anh ta không có người nào thương Không có người nào thích Cô quá tốt mới yêu anh ta Ai biết tên khốn nạn thối tha này Còn không chịu nổi cảm kích Anh ta cho rằng Muốn tìm cô gái xinh đẹp thông minh Ân cần dũng cảm như cô Là có thể tìm được sao Ai muốn biến thành đầu heo chứ cháu không cần Trần Tử Bích chừng mắt nhìn anh ta để giữ tợn Cậu nhanh gọi y tá qua thay thuốc lại cho cháu đi Nếu như mặt của cháu không thể bình thường trở lại Không quay phim được Vậy cậu sẽ phải chịu trách nhiệm nuôi cháu cả đời đấy Chiến điện Bắc Với tay gọi y tá đã chờ sẵn Ở cửa phòng bệnh và nói Lại chuyển nước cho cô Trần đi Dù sao cô ta cũng thích gây mỹ cứ đâm hai cây kim hãy đâm chính xác để cho cô ta biết đau thì sẽ không rút loạn kim tiêm nữa cố nhịn thêm mấy ngày nữa rồi cô sẽ cho chiến điện bác biết sự lợi hại của mình cô phải cho anh ta biết bất kể anh ta phản kháng thế nào cũng không thoát được lòng bàn tay của cô chỉ là cô phải nghĩ ra cách gì mới có thể làm cho chiến điện bác ngoan ngoãn giơ tay chịu trói mới có thể làm cho anh ta muốn cưới cô đây cô đã thử qua cách cứng rắn nhào qua nhưng chẳng có chút tác dụng nào Bởi vì sức cô không bằng anh ta Cơ thể không khỏe như anh ta Cuối cùng người bị thương vẫn là cô Hay là đi tới trung ương Xin cấp trên của anh ta Làm cho cấp trên thông cảm với một cấp dưới Đã hơn 30 tuổi Vẫn phải tự mình giải quyết nhu cầu sinh lý Chỉ định một người vợ cho anh ta đi Nhưng cách này rất rõ ràng là không được Tên khốn kiếp chiến địa Bắc này Chưa bao giờ làm theo quy định Nghĩ đến cái gì là làm cái đó làm sao có thể nghe theo mệnh lệnh của cấp trên mà cưới cô được trong mắt đen láy của trần tiểu bích đảo quanh suy nghĩ một lát thì trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ tả ác nếu cứng rắn nhào tới không được vậy cô có thể nhào tới một cách êm ái cô phải nghĩ cách làm chiến điện bắc bất tỉnh trước làm cho anh ta không có sức phản kháng rồi gạo nấu thành cơm đến lúc đó anh ta có muốn giở trò xấu cũng không được nữa rồi chiến điện bắc Đứng ở bên cạnh nhìn thấy ánh mắt xào hoạt của Trần Tiểu Bích Anh ta liền biết trong đầu cô Chắc chắn đã nảy ra ý nghĩ tệ hại gì đó Từ nhỏ cô đã sống ở trong nhà họ Trần Luôn nói tới quy định và lễ nghi Lại rất nghe lời ông anh đầu gỗ của mình Lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Trần Tiểu Bích Là lúc cô đại khái khoảng 5 tuổi Cũng không lớn hơn nhung nhung nhỏ là mấy Khi Trần Tiểu Bích khoảng 5 tuổi Trông vô cùng đáng yêu nhưng quy củ hoàn toàn không hoạt bát như những đứa trẻ bằng tuổi cô lúc đó cái gì cô cũng nghe theo ông anh đầu gỗ cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì có lẽ chiến địa bắc cũng không quen nhìn thấy sáng vẻ cả ngày lạnh lùng của trần việt lại cướp trần tử bích luôn đi theo bên cạnh trần việt về chơi với mình anh ta dẫn theo trần tử bích xuống biển bắt cá dẫn theo trần tử bích lên núi tán gái dẫn theo trần tử bích đánh nhau với người ta có thể nói trần tử bích có tính cách ngang ngược không chợ trời không sợ đất Hôm nay hoàn toàn là do một tay anh ta chăm sóc dạy bảo mà ra. Không biết từ lúc nào anh ta lại có tâm tư khác với cô nhóc này không còn tìm là tình cảm của cậu với cháu gái mà là của người đàn ông với phụ nữ. Khi anh ta phát hiện ra tình cảm này anh ta không mấy để ý tới thân phận giữa hai người. Dù sao Trần Tử Bích chỉ là con gái của chị nuôi anh ta. Dù sao... chân tờ bích cũng chỉ là con gái nuôi của chị anh ta giữa anh ta và cô cũng không có quan hệ máu mủ chỉ cần cô bằng lòng anh ta có thể lập tức cưới cô về nhà nhưng không ai ngờ được và lúc anh ta có ý nghĩ này thì anh ta lại biết được một bí mật một bí mật vốn nên biến mất theo thời gian bởi vì bí mật kia cho anh ta biết anh ta và cô vĩnh viễn không thể đến được với nhau nhưng anh ta không thể nói với cô nếu như nói ra thì cô nhất định sẽ tra hỏi đến cùng Vì vậy anh ta bắt đầu xa cách cô, lại nhạt với cô, không muốn để ý tới cô, hy vọng cô có thể rời xa anh ta mà đi tìm hạnh phúc thật sự của mình. Chỉ là cô nhóc này có nghị lực vượt xa sự tưởng tượng của anh ta. Sự vắng vẻ của anh ta cũng không làm cho cô lùi bước, trái lại càng ép càng hăng. Cô cố chấp là người ta không đành lòng từ chối nữa, nhưng mỗi khi anh ta muốn đến gần cô lại luôn có một giọng nói vang lên bên tai nhắc nhở anh ta. Chiến điện Bắc Ai cũng có thể đến với Trần Tiểu Bích Nhưng mày thì không thể Nghĩ tới điều này Chiến địa Bắc siết chặt hai năm đấm Và cố gắng kìm chế tình cảm thật sự trong lòng mình Không để cho Trần Tiểu Bích thông minh lanh lợi này Nhìn ra bất kỳ manh mối nào Chiến địa Bắc Cháu nói cho cậu biết Dù sao cháu còn trẻ Mới khoảng 20 tuổi Còn là độ tuổi như hoa như ngọc Nhưng cậu lại khác Cậu đã hơn 30 tuổi rồi Trần Tiểu Bích quyết định cố gắng nói chuyện đàng hoàng với Chiến địa Bắc sáng một bài tư tưởng cho anh ta Không chừng có thể thuyết phục anh ta Mà không cần dùng tới những thủ đoạn tả ác của cô nữa Cô nhìn anh ta và hắng giọng nói tiếp Mặc dù đàn ông không già nhanh như phụ nữ Nhưng cậu đã qua độ tuổi đẹp nhất Cho nên cô đừng tiếp tục cố nhịn nữa Hãy chấp nhận cháu đi Sau khi kết hôn Nhân lúc cháu trẻ tuổi Cháu sẽ sinh cho nhà họ chiến của cậu mấy đứa trẻ Không để cho hương khói của nhà họ chiến bị đứt đoạn Cậu suy nghĩ thật kỹ đi Cũng chỉ có cháu mới bằng lòng Với việc kinh doanh thua lỗ như vậy thôi Nếu như cậu tìm người phụ nữ khác Các cô ấy nhất định sẽ chê cậu lớn tuổi Không đủ mạnh mẽ Nó không chừng lúc nào đó Bạn họ không chịu nổi cô đơn trông vắng Mà ra ngoài lăng nhăng Đến lúc đó cậu bị cắm sừng mà còn không ai biết gì Cậu lại phải khóc cho chính mình đấy Khi cậu khóc cũng đừng tới tìm cháu Cho dù cháu thích cậu Nhưng sẽ không chấp nhận hàng người khác Đã xài qua và không cần nữa Cho nên cháu mới nói lựa chọn tốt nhất của cậu Chính là nhân lúc Cháu còn có hứng thú với cậu Thì nhanh chóng theo cháu đi Đừng do dự nữa Trần Tử Bích nói những lời này Đặc biệt cảm động Dường như Chiến Điện Bắc chính là một lão già Sắp không có người nào muốn Chỉ có cô mới có thể cứu giúp anh ta vậy Chiến Điện Bắc Trần Tử Bích cháu không cần quan tâm Tới chuyện lớn cả đời của tôi Cháu vẫn nên chú ý tới bản thân mình thì hơn Nhưng tôi cũng nói thật với cháu Tôi có cưới ai cũng không cưới cháu. chiến Đại Bắc cậu cũng nghe cháu kỹ, đời này nếu như cậu dám cưới người phụ nữ khác, cháu nhất định sẽ làm cho cậu thành thái giám. Trần Tử Bích cắn răng hung hăng cảnh cáo, nhưng trong mắt cô đã có nước mắt dâng lên từ lúc nào, cô giơ tay lên lau rồi nói, "Trần Tử Bích cháu đã xác định, cậu là người đàn ông của mình rồi, mẹ nó ai dám cướp của cháu, cháu không thể không giết cô ta, nếu như cậu không tin." Thì có thể thử xem Chiến niệm Bắc biết quá rõ tính tình của Trần Tiểu Bích Cô nói những lời này Thì tuyệt đối không phải là lời nói đùa Cô nói ra được thì cũng làm được Nếu không anh ta đã sớm tìm một phụ nữ Để kết hôn giả Làm cho cô bỏ đi suy nghĩ này rồi Nhưng điều Chiến niệm Bắc thật sự lo lắng Không phải là Trần Tiểu Bích tổn thương anh ta Hoặc là người phụ nữ khác Anh ta lo lắng Cô ta sẽ tổn thương chính mình Tính tình của cô quá mạnh mẽ Gặp chuyện sẽ không quanh co Nếu đã xác định là anh ta Thì cô sẽ không suy nghĩ tới người khác nữa Nhìn nước mắt của Trần Tử Bích dâng lên Anh ta hận không thể hôn khô nước mắt cho cô Nhưng cố cứng lòng nói Tại lâu không thấy cháu khóc rồi Cháu khóc thử cho tôi xem nào Đầu he mà khóc Thì chắc hẳn rất dễ nhìn đấy Trần Tử Bích phản ứng nhanh Nắm lấy tay của chiến điểm bắc Và mở miệng cắn xuống Nhưng da của người đàn ông này quá dày Nhiều năm dùng súng Nên trên tay cũng bị chai một lớp dày Cô cắn đến đau cả răng Cũng không cắn đứt được tay của anh ta Đúng là đáng giận Lại đáng ghét Cô hất tay anh ta ra Căm phẫn chừng mắt nhìn anh ta đàn ông thối Sao ra dày như vậy chứ Chiến niệm mắc mỉm cười Là răng của cháu vô dụng thôi Trần tử Bích không muốn để ý đến anh ta Nhắm mắt lại nói Cháu hơi mệt nên muốn ngủ một lát Cậu ở đây cùng cháu Không được phép đi Nếu như cậu nhân lúc cháu ngủ mà rời đi Cháu sẽ cho nổ nát cái ổ của cậu Xem đi Tính tình cô chính là như vậy đấy Cô muốn người khác ở cùng với cô Lại không biết nói vài câu mềm mỏng dễ nghe Còn hung dữ như vậy trừ anh ta ra Thì còn có người đàn ông nào Có thể sửa lại tính tình hung bạo này của cô chứ Cháu ngủ đi Hiếm khi được thấy cháu xấu như vậy Tôi còn muốn nhìn thêm vài lần nữa đấy Anh ta nói xong Lại kéo chăn đáp lên cho cô chân từ bích nghiến sang mắng đồ vô sỉ khốn kiếp đừng tưởng bà cô đây thích cậu thì cậu là đắc ý đúng vậy, anh ta biết cô thích anh nên anh ta bé lần này tới lần khác tổn thương cô, làm cô thương thích đầy mình nhưng cô vẫn phải theo bước chân của anh ta mà đi về phía trước chiến điện Bắc thật hy vọng mình không biết bí mật kia thật hy vọng chuyện kia không xảy ra như vậy giữa anh ta và cô lại rất có thể ở bên nhau nhưng không có chuyện nếu như Sự thật đã xảy ra Không ai có thể thay đổi được lịch sử Tính tình trên tiểu bích nóng này Nhưng cũng rộng lượng Vừa rồi cô còn bị chiến điểm bắc Chọc cho tức giận đến mức nghiến sang nghiến lợi Mới nhắm mắt không lâu đã ngủ say Thậm chí còn có tiếng ngáy khẽ vang lên Chiến điểm bắc Nhìn khuôn mặt cô sưng như đầu heo Thì trong lòng cũng khó chịu Không nhịn được Mà giơ tay lên sờ vào mặt cô Trong lòng khẽ nói Tiểu bích đường đời thường có rất nhiều gian truân. Hy vọng cháu có gặp phải khó khăn tới mức nào cũng có thể dũng cảm như bây giờ tiếp tục đi tới đừng để bất kỳ khó khăn nào đánh ngã. Chiến điện Bắc đang đời người ra nhìn Trần Tiểu Bích thì chẳng nghe điện thoại đổ chuông anh ta cầm lấy xem thấy là Trần Việt gọi tới phải theo bản năng liếc nhìn Trần Tiểu Bích sau đó đứng dậy đi ra ngoài mới nghe máy Minh Chí có việc gì sao? Từ trong điện thoại chuyển đến giọng nói trầm thấp của Trần Việt cháu có một số việc muốn hỏi cậu khi nào cậu có thời gian rảnh rỗi chúng ta hẹn gặp mặt một chút đi tôi lúc nào cũng rảnh thời gian và địa điểm thì cháu sắp xếp đi đến lúc đó cho người thông báo với cậu là được chiến nêm bác nói xong lại trò chuyện với trần việt thêm vài câu rồi lại cúp máy địa điểm trần việt hẹn gặp mặt chiến nêm bắc là ở quân khu chỗ này là an toàn nhất cũng rất tiện để nói về một số việc hai người đàn ông đều ưu tú ngồi bên nhau từ xa nhìn lại cũng đẹp như một bức tranh rất bắt mắt. May là bên cạnh chiến địa bắc còn có một ít binh lính, nếu không thấy hai người kia ngồi bên nhau chắc hẳn không ai có thể làm việc đàng hoàng được nữa. Chiến điện bắc rót cho Trần Việt một chén trà và ngồi xuống đối diện anh nói: Minh trí, cháu tìm tôi có chuyện gì mà phải chọn nói chuyện ở trong quân khu vậy? Cháu muốn biết sự ông nội và cậu có bí mật gì nằm trong tay của Giang Chính Thiên. trần việt không cần một câu vô nghĩa đã nói rõ ý định của mình tay chiến điện bắc cầm chén trà chợt cứng đờ nhưng nhanh chóng khôi phục lại tự nhiên mỉm cười nói cháu đang nói gì giữa tôi bông ông nội cháu có thể có bí mật gì chứ có phải bí mật này liên quan tới tiểu bích đúng không trần việt không để ý đến câu trả lời của chiến điện bắc lại hỏi vấn đề thứ hai từ trước đến nay khả năng quan sát của anh rất nhạy bén chút dừng lại rất nhỏ của chiến địa Bắc vừa nãy cũng không thoát được ánh mắt của anh đồng thời anh cũng tin tưởng sang chính thiên không nhất thiết phải tự nhiên kéo một chiến địa Bắc hoàn toàn không có liên quan gì vào biết không thể gạt được Trần Việt chiến địa Bắc không nói những lời vô nghĩa nữa anh ta đặt chén trả xuống nghiêm túc nói chuyện này không liên quan đến cháu đồng thời biết càng ít càng tốt cháu vẫn không nên hỏi nữa không liên quan tới cháu à Trần Việt hừ lạnh một tiếng lại nói, "Vì chuyện này, vợ cháu bị người ta hại, cậu nói chuyện này không liên quan tới cháu sao? Nếu chuyện này không liên quan tới Giang Nhung thì không quan tâm là bí mật gì, anh cũng không có hứng thú muốn biết, nhưng rất có thể vì chuyện này nên ông cụ mới đưa Giang Nhung rời khỏi anh, làm sao có thể nói chuyện này không liên quan tới anh chứ? Anh nhất định phải biết nguyên nhân thực sự của năm đó, nhất định phải biết ông cụ đã dùng cách gì" làm cho Giang Nhung mất đi ký ức như vậy anh mới có khả năng giúp cô khôi phục lại ký ức nhanh nhất trước khi Giang Chính Thiên được thả ra Minh Chí cháu có người cháu muốn bảo vệ tôi cũng có người tôi muốn bảo vệ Chiến Điện Bắc nhìn Trần Việt dừng lại một lát rồi mới tiến nói tiếp tôi sẽ không nói cho cháu biết chuyện này tôi tin tưởng ông cụ cũng sẽ không nói cháu không nên hỏi nữa Chiến Điện Bắc không trực tiếp trả lời Trần Việt nhưng anh cũng hiểu rõ bí mật này chắc chắn có liên quan đến Tiểu Bích khi ông nội mà anh kính yêu nhất, lựa chọn bảo vệ Tiểu Bích, đồng thời hy sinh vợ của anh mổ lấy một đứa trẻ còn chưa đủ tháng, có thể làm cho đứa trẻ bị chết non bất kỳ lúc nào mà người phụ nữ mang thai cũng khả năng phải chết, Giang Nhung mất đi ký ức Giang Chính Thiên khống chế và bị ông ta cho hút ma túy suốt 3 năm tối hôm qua Giang Nhung lên cơn nghiện anh vừa không chú ý không ngờ cô đã đập đầu vào tường và tự cắn tay mình Giang Nhung cũng không có làm gì Dựa vào đâu mà bắt cô ấy Phải trả giá cho bí mật này Mỗi khi nghĩ đến việc này Trong lòng trần Việt khó chịu như bị rào cắt Anh tuyệt đối sẽ không để cho Giang Nhung Chịu những hành hạ như vậy một cách vô nghĩa Mà chuyện anh cần phải làm bây giờ Là điều tra rõ ràng tất cả mọi chuyện Trước khi Giang Nhung khôi phục lại ký ức Chờ tới khi Giang Nhung nhớ lại Anh sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng Qua vài ngày Vết thương của Trần Tiểu Bích cũng đã lành vì dùng thuốc tốt lại thêm sức khỏe của cô cũng rất tốt trên mặt đại khái có thể nhìn ra dáng vẻ ban đầu chỉ còn có ít vết bầm nhỏ Trần Tiểu Bích nói mình là người bị thương làng loạn đoàn bánh nướng ở một cửa hàng tại khu đông của thành phố Sang Bắc Chiến điện Bắc lại lái xe suốt mấy chục cây số đặc biệt mua về cho cô Chiến điện Bắc cầm theo bánh mang về khi đến chiếc phòng bệnh thì thấy cửa phòng đóng chặt Nhưng phòng lại vọng ra giọng nói không nhỏ Tiếng người đàn ông thờ hồn hển Xen lẫn với tiếng rên rỉ hưng phấn Lại có chút khó chịu của người phụ nữ Thật mờ ám Khiến cho người ta đầy ảo tưởng chế địa bắc gần như không suy nghĩ Đã sâu mạnh cửa sông vào Nhưng trong căn phòng Căn bản không phải là hình ảnh không chịu nổi nhanh ta tưởng Không có gã đàn ông buông thả nhanh ta nghĩ Chỉ có Trần Tiểu Bích Cô ngồi dựa vào đầu giường Trong tay đang cầm một cái máy tính bảng Hai ánh mắt nhìn chăm chăm vào đó Xem rất say sưa. Những âm thanh khiến cho người ta đỏ mặt Phát ra từ chính cái máy tính bảng này Chiến điện Bắc sâu xô cửa xông vào Nhưng Trần Tiểu Bích không hề ngẩng đầu lên nhìn anh ta Chỉ tập trung vào máy tính bảng Dường như mọi chuyện khác Đều không ở trong thế giới của cô Trần Tiểu Bích Cháu đang xem gì vậy hả Chiến điện Bắc bước nhanh tới bên giường bệnh Giờ tay cướp lấy máy tính bảng Trong tay Trần Tiểu Bích Khi Chiến Điện Bắc nhìn thấy rõ nội dung đang phát trên đó Anh ta chỉ cảm thấy cơn giận dâng lên Hận muốn chém Trần Tiểu Bích thành hai đoạn Ném sang cho chó ăn Chiến Điện Bắc Chó đang xem phim cấp 3 mà Trần Tiểu Bích nhìn Chiến Điện Bắc cửa rất đắc ý Bởi vì không có kinh nghiệm thực chiến Nên cháu phải tạm thời học chút kinh nghiệm phim cấp 3 Cũng tiện để sau này còn thực chiến Chiến Điện Bắc Lít nhìn máy tính bảng thấy nam nữ bên trong làm rất hăng hái Anh ta nhớ mày Đây là cái quỷ gì vậy Trần Tử Bích trợn mắt nói Cậu giả vờ giả vịt cái gì chứ Cháu cũng không tin cậu chưa từng xem qua Cậu xem sáng vẻ của người đàn ông Cũng không tệ lắm nhỉ Sáng người thế này cũng gọi là không tệ Có phải mắt cháu có vấn đề không vậy Chiến điện Bắc rất khinh thường liếc nhìn vào video Sáng người của nam chính bên trong Còn kém xa anh ta được chứ Sáng người anh ta còn không được à Trần Tử Bích vẫy tay Cậu đem tới đây chúng ta cùng xem Cùng nhau phân tích đi Chiến niệm Bắc còn thật sự nghe lời Mà ngồi ở bên cạnh cô Trả lại máy tính bảng cho cô Hai người cùng xem video và chỉ trỏ bình luận Còn cô gái này cũng đẹp thật Nhìn đúng là no con mắt Trần Tử Bích vừa nói Còn vừa lau nước bọt dáng vẻ dường như đói khát lắm vậy Chiến niệm Bắc nói dáng người của cô gái này không đẹp Già cũng không đẹp Kém xa tiêu chuẩn thẩm mỹ của đàn ông Trần Tử Bích đang y nói, đó là bởi vì mỗi ngày cậu đều nhìn thấy người đẹp như cháu, nên những cô gái khác căn bản không lọt vào nổi mắt xanh của cậu. Chiến Diệp Bắc, người điên cuồng tự khen mình đứng đầu thiên hạ, cũng chỉ có thể là cháu mà thôi. Lẽ nào cháu nó không đúng sao? Trần Tử Bích thấy dáng vẻ của mình xinh đẹp, từ trước đến nay cô đều thích ăn ngay nói thật. Trần Tử Bích chỉ vào hai người trong video hưng phấn nói, Chiến Diệp Bắc Tư thế này được này, cậu học đi Về sao chúng ta dùng tư thế này đi Chiến điện Bắc lắc đầu không đồng ý Tư thế này rất khó Không thể kéo dài quá lâu Làm chuyện này thì việc kéo thời gian là rất quan trọng Trần từ Bích chừng mắt nhìn anh ta Cháu thích tư thế này Cậu có nghe cháu là được rồi Cháu có bảo cậu phát biểu ý kiến sao Chiến điện Bắc Trần từ Bích, đối tượng cháu y y là tôi Cháu nói tôi có thể phát biểu ý kiến không Trần Tiểu Bích dùng khuỷu tay hút vào anh ta một cái nước mắt đưa tình với anh ta Này, Chiến Địa Bắc Nếu không bây giờ hai chúng ta Lại thử xem tư thế này Rốt cuộc có tốt không đi Trần Tiểu Bích, hai chữ gì Chiến Địa Bắc cười lớn Trần Tiểu Bích đấm một cái Cậu còn cười được à Có tin cháu đánh cho cậu phải đi tìm răng không hả Chiến Địa Bắc Đừng quên vết thương trên mặt cháu còn chưa lành đâu Trần Tiểu Bích khẽ cắn môi và mắng khốn kiếp, cho thấy cậu hẳn không là được rồi. nếu như được, sao xem video này mà cậu cũng không có phản ứng gì chứ? Chiến địa Bắc, không cần dùng kế khích tướng, cậu không trúng chiêu của cháu đâu. Thua trận hết lần này tới lần khác cũng khiến Trần Tiểu Bích rất cảm tức, suy nghĩ một lát lại hỏi: Chiến địa Bắc, trước đây cậu đã từng làm chưa? Chiến địa Bắc nhẫn mày, cho nó thử xem. trước đây cậu có làm thì có làm, dù sao. Cháu cũng không mong cậu vẫn còn zin Nhưng về sau Cháu không cho phép cậu gặp những người phụ nữ khác nữa Nếu không Cậu hiểu rõ đấy Trần Tử Bích Dùng tay ra hiệu cắt cổ Chiến điện Bắc cướp lên máy tính bảng Và tắt video này Về sau cháu đừng xem những phim này nữa Xem nhiều không tốt cho cơ thể đâu Trần Tử Bích gần đầu nói Cháu biết thường xuyên xem phim này Thật sự không tốt cho cơ thể Cháu chỉ tò mò Liệu cảm giác có thật sự khoa trương như trên phim không thôi Chiến Điện Bắc Trần Tử Bích Có rất nhiều người theo đuổi cháu Cháu tùy tiện cho một người thử Chẳng phải sẽ biết cảm giác như thế nào sao Nhưng cháu muốn người ở trên là cậu Trần Tử Bích nhanh tay kéo Chiến Điện Bắc lại Ông đầu anh ta tới gần và hôn Trần Tử Bích Căn bản không có kinh nghiệm gì Về chuyện hôn môi Cô không biết hôn Nên chỉ dựa vào sự nhiệt tình của mình Dựa vào sự cố chấp của mình Đối với Chiến Điện Bắc Dùng sức cố cưỡng hôn anh ta lý trí nói chiến điện bắc phải đẩy cô ra nhưng tình cảm lại bảo anh ta tiếp nhận cô lý trí và tình cảm rằng co làm cho anh ta không ngừng giao động nhưng quá trình này chỉ diễn ra trong một hai giây thì tình cảm của chiến điện bắc đã chiến thắng lý trí anh ta từ bị động chuyển thanh chủ động giữ chặt đầu của trần tiểu bích vào hôn sâu hôn tới quên cả trời đất qua rất lâu đối với hai người bọn họ dường như đã qua một thế kỷ chiến điện bắc mới thả trần tiểu bích ra Trần Tử Bích thở hồn hển Đỏ mặt nhìn Chiến Điện Bắc Vừa rồi anh ta suýt nữa hồn chết cô Nhưng cô không tức giận Mà còn vui mừng Cô chính là thích sự ngang ngược và mạnh mẽ của anh ta Đợi đến khi trở lại bình thường Trần Tử Bích lại nói Chiến Điện Bắc Cảm giác này thật sự không tệ Chúng ta làm lại một lần nữa đi Chiến Điện Bắc Bài học đến đây là kết thúc Trần Tử Bích Nếu không cậu dạy cháu chuyện khác đi Ví dụ như những gì chúng ta vừa xem đấy Dù ra xem phim cũng giống như lý luận suông cháu vẫn thích kinh nghiệm thực tế hơn. Chiến điện Bắc, Trần Tử Bích, cháu nói đi, cháu có biết xấu hổ là gì không? Trần Tử Bích, xấu hổ là gì? Có thể ăn sao? Có thể kiếm tiền sao? Đừng thấy cô có vẻ bình thường chóng quên, nhưng thật ra cô đã thủ sai Mỗi lời, mỗi câu chiến điện Bắc công kích cô, cô đều nhớ rõ ràng, chờ sau này sẽ cố gắng trừng chỉ anh ta. trần tiểu bích chiến niệm bắc thật ra cậu thích tôi phải không chiến niệm bắc trần tiểu bích ra mặt cháu có thể đừng dày như vậy không Trần tiểu bích vừa nãy tôi sờ được cậu có cảm giác rồi anh rất muốn bẻ gãy cổ cô gái này chặt từng khúc ném ra cho chó ăn trần tiểu bích lại nói chiến niệm bắc rốt cuộc vì lý do gì khiến cậu từ chối tôi vậy là vì mối quan hệ giữa hai chúng ta sao cô không phải ngốc Không phải không biết Chiến Niệm Bắc trốn tránh cô Mà không có lý do Chỉ là lý do này Cô nghĩ rất lâu cũng nghĩ không ra Cô quá rõ về tính cách của Chiến Niệm Bắc Mối quan hệ họ hàng giữa họ Hoàn toàn không phải là điều anh ta sẽ để tâm đến Ngoại trừ điều này ra trên Tiểu Bích cũng không nghĩ ra lý do nào khác Cô không nghĩ ra Vậy thì hỏi Chiến Niệm Bắc thử xem Có lẽ anh ta sẽ nói lý do cho cô biết Chiến Niệm Bắc Nếu Trung Khôn thích cháu theo đuổi cháu cháu có đồng ý không trần tử bích liền trả lời chắc chắn là không vì tôi không thích anh ta người tôi thích là cậu mà chế niệm bắc đúng vậy đáp án của tôi giống với đáp án của cháu trần tử bích không giống tí nào cả cậu chắc chắn thích tôi tôi biết chế niệm bắc cháu biết cháu đâu phải con sâu trong bụng tôi sao cháu biết được trần tử bích thường ngày cậu trốn tránh không gặp tôi nhưng khi tôi bị thương cậu chạy nhanh hơn bất kỳ ai khác mỗi lần tôi gọi điện quấy rối khu vực quân sự cũng không thể ai ngăn cản cậu không phải không biết muốn không gọi được cậu chỉ cần bảo người giở cho là được nhưng cậu không làm vậy vậy thì chứng tỏ cậu muốn nghe thấy giọng của tôi muốn thấy tôi cản quấy như vậy sở dĩ cô không dám kiêng để gì cả đó là do bên cạnh cô có anh đồng thời cô luôn tin rằng trong tim chiến địa bắc chắc chắn có cô còn về tại sao chiến địa bắc trốn tránh cô đó không phải là trọng điểm, vấn đề là cô cần tiếp tục nghĩ cách, tiếp tục lao về phía anh, lấy cơ đồ chiến địa Bắc là mục tiêu lớn nhất của đời này. Tinh thần u rũ, ngáp biếng ăn, buồn nôn ói mửa đau bụng, tay chân nhức mỏi tê dại, co giật đổ mồ hôi mở mắt. Trong đầu của Giang Nhung đang ngồi chờ kết quả xét nghiệm ở bệnh viện, không ngừng hiện ra những triệu chứng nghiện ma túy mà cô xem trên mạng. Những triệu chứng này không đáng sợ. Điều khiến cô sợ là các triệu chứng trong những ngày nay của cô Gần giống y đúc như với miêu tả trên mạng Cô chưa từng sử dụng ma túy Tại sao lại có những triệu chứng tựa như lên cơn nghiện Giang Nhung không tài nào hiểu nổi Sau khi phát hiện triệu chứng của mình giống với nghiện ma túy Cô lại cố gắng tìm thêm nhiều thông tin Muốn tìm được căn bệnh có những triệu chứng tương tự này Cô tìm thấy rất nhiều thông tin trên mạng Rất nhiều căn bệnh có một hoặc hai triệu chứng tương tự hoàn toàn không tìm thấy giống hệt nhau. Tuy không muốn tin rằng mình đã nghiện ma túy, nhưng Giang Nhung vẫn nhân lúc trần việt không ở nhà, lặng lẽ đến bệnh viện kiểm tra. Cô ngồi trên ghế ở khu vực nghỉ ngơi của bệnh viện, hai tay ôm chặt, trong lòng luôn thầm cầu nguyện, hy vọng kết quả kiểm tra đừng quá tàn nhẫn, hy vọng chỉ là do mình nghĩ nhiều. Thời gian chờ đợi ngày càng dài, trong lòng Giang Nhung cũng ngày càng căng thẳng, Căng thẳng đến hô hấp cũng trở nên rẻ dặt Không biết đã đợi bao lâu Cuối cùng Giang Nhung Đã nghe thấy y tá gọi tên mình Cũng lấy được kết quả xét nghiệm Biết được kết quả Bản thân cô chưa từng chạm vào những chất cấm gây nghiện Sao cô có thể nghiện được sao lại Giang Nhung dùng sức lắc đầu Nhắm mắt mở mắt Mở mắt nhắm mắt Xác nhận vài lần Kết quả nhìn thấy vẫn như vậy Cho dù sự thật bày ra trước mắt Nhưng Giang Nhung vẫn không muốn tin Nhưng không tin thì có thể làm sao Không tin thì không phải là thật sao Giang Nhung cười khẩy Chỉ cần cô suy nghĩ một chút Thì có thể nghĩ ra Tại sao cô lại phải dính phải ma túy Biết được tại sao hiện Chỉ là cô không muốn tin vào bản thân mà thôi Đó là người thân duy nhất của cô Là người cha mà cô tin cậy nhất Những năm nay Ông ta đã chăm sóc cô rất chu đáo Sao ta có thể lặng lẽ cho cô dùng ma túy Trong lúc cô không biết chứ Giang Nhung lấy điện thoại ra Tìm thấy số điện thoại của Giang Chính Thiên Nhìn vào một số điện thoại khen thuộc này Sau so dự một hồi lâu Cô vẫn gọi điện thoại đi Rất nhanh trong điện thoại Đã vang đến giọng nói quan tâm của Giang Chính Thiên Nhung Nhung Bà không ở bên con Con có quen không Bà Bà đến thủ đô làm gì vậy Còn bao lâu mới có thể trở về Giang Nhung cắn môi Cố hết sức kiềm chế cảm xúc của mình Mới không mất kiểm soát Giang chính thiên nói Cũng không phải chuyện to tát gì Khoảng nửa tháng nữa bà sẽ trở về Giang nhung nhắm mắt Hít một hơi sâu lại nói Bà thuốc ba để ở nhà Hôm qua con không cẩn thận làm mất rồi Số lượng còn lại ước tính Vẫn có thể uống thêm 2-3 ngày nữa Cái gì sao con bất cần như thế Trong điện thoại Giọng của Giang chính thiên rõ ràng cao hơn một chút Nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường Nhung nhung con đừng sợ Bà sẽ tranh thủ về sớm một chút Sức khỏe con không tốt Thuốc này không thể ngưng được Thuốc này không thể ngưng Thực sự là do sức khỏe cô không tốt sao Hay là một khi ngưng thuốc Thì cô sẽ phát hiện ra bao nhiêu năm nay Đều đang uống những thuốc gây nghiện Vốn không phải là thuốc chữa bệnh Giang nhung không biết Đã kết thúc cuộc gọi với giang chính thiên như thế nào Cầm lấy điện thoại vô chi vô giác Đi trên đường lớn đi lan man Cô không biết mình là ai Không biết nhà mình ở đâu Không biết ai mới là người cô có thể tin cậy và dựa dẫm Càng không biết mình muốn đi đâu Cô đã đi rất lâu Đi đến trước một khu dân cư Tên là Mộng Kha Cảnh Thành Bên tay phải cô lối ra vào khu dân cư Có một siêu thị sinh hoạt Sang Nhung bước qua theo bản năng Vừa đi đến trước cửa đã nghe thấy bà thím bán hạt xẻ xào ở bên cạnh lớn tiếng siêu sao cô gái lâu rồi không thấy cô đến chỗ tôi mua hạt xẻ còn thưởng cô đã dọn nhà rồi chứ hôm nay hạt sẻ giảm giá mua một ký giảm 10% sang nhung ngơ ngác nhìn bà thím ở trước mặt xác nhận đối phương có phải đang nói chuyện với cô hay không lại nghe thấy bà thím nói cô gái do bà thím thấy trước kia cô thường đến mua ở chỗ tôi nên mới cho cô ưu đãi lớn như vậy Người khác không có giá này đâu. Thím, thím biết cháu à? Hồi lâu Giang Nhung mới tìm lại giọng nói của mình từ trong kinh ngạc. Tôi không quen cô, nhưng tôi nhớ trước kia cô thường đến chỗ tôi mua hạt rẻ. Sở dĩ bà thím có ấn tượng sâu sắc với Giang Nhung là do cô gái này quả thật rất xinh đẹp. Còn có một người chồng khiến ai đã từng gặp thì sẽ không quên. Bà thím còn muốn nói thêm gì thì đã thấy người đàn ông cao to ở sau lưng Giang Nhung lao nhanh đến bà cười. Cô gái không ngờ đã qua bao nhiêu năm rồi Tình cảm hai vợ chồng cô vẫn tốt như vậy Sang Nhung Sang Nhung nghe đến bối rối Hoàn toàn không hiểu bà thím đang nói gì Cho đến khi một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau Mới kéo ý thức mơ hồ của cô trở lại Quay đầu Sang Nhung thấy Trần Việt bước về phía cô Nhịp đi của anh gấp rút nhưng cũng tao nhã Ánh mắt nhìn cô chứa đựng nỗi lo lắng sâu sắc Và sự đau lòng không thể xiết Đau lòng, anh đang đau lòng cô sao Nhưng tại sao anh lại biết cô ở đây Cô vừa đến đây Sao Trần Việt cũng đến luôn rồi Anh đã lắp đặt GPS lên người cô sao Sang Nhung không hiểu Chỉ cảm thấy trên thế giới này Có quá nhiều chuyện cô không thể hiểu nổi Cô như một linh hồn cô đơn Trôi giạt trong biển cả mênh mông Không có quá khứ Mọi thứ mà cô có thể nhìn thấy Đều là ảo ảnh Như có như không Không thể tin tưởng cô có thể tin trần việt sao bản thân cô cũng không biết trên thế giới này rốt cuộc cô còn có thể tin ai ngay cả người thân duy nhất của cô cái tốt mà người cha hiền từ đó dành cho cô đều là giả vờ ngoài miệng ông ta nói uống thuốc là tốt cho cô nhưng lại cho cô uống thuốc độc cô là người thân duy nhất của ông ta là người duy nhất cô tin tưởng trên thế giới này người duy nhất có thể dựa dẫm ông ta đã có thể lừa dối cô tổn thương cô vậy người trên thế giới này còn ai có thể tin cậy nếu sớm biết sự thật tàn nhẫn đến vậy cô thà không phát hiện ra sự thật vẫn sống đần độ như trước kia trần việt bước đến trước mặt giang nhung thấy cô đang ngẩn ngơ nước mắt lưng tròng nhưng lại không rơi xuống ánh mắt cô nhìn anh tràn đầy sự tuyệt vọng và nghi ngờ trái tim đau nhói lên anh biết giang nhung đã biết sự thật mình bị nghiện ma túy kỹ tính như giang nhung tất nhiên cũng sẽ biết cơn nghiện ma túy đến từ đâu sự thật cứ như thế bị mổ xẻ máu chảy đầm đìa không hề nảy tình trần việt muốn ôm chầm lấy giang nhung muốn nói với cô không sao anh ở đây nhưng hiện giờ vẻ mặt của giang nhung quá tuyệt vọng khiến tay đưa ra của anh khựng lại giữa chừng không biết để ở đâu hồi lâu anh mới ôm giang nhung vào lòng giang nhung không phản kháng ngoan ngoãn thuận theo nhưng trần việt vẫn cảm nhận được cô đang run rẩy hoang mang sợ hãi như trẻ nhỏ vừa đến trần gian sang nhung anh gọi cô giọng nói dịu dàng anh đây anh không biết nên an ủi cô như thế nào nên chỉ có thể nói với cô rằng anh đây anh ở đây bờ vai của anh vòng ôm của anh em đều có thể dựa vào bất cứ lúc nào trong lòng run lên một lúc sau sang nhung nhẹ nhàng lên tiếng em có thể tin anh sao giọng nói của cô yếu đuối như thế dường như vừa chạm liền vỡ trần việt cảm thấy trái tim mình đang co rúm Anh chống cằm lên đầu Sang nhung, trầm lắng đáp lại, ừ. Sang nhung bật cười, nhưng em không dám tin. Trần Việt cứng đờ, ngay cả ba em cũng gạt em, hạ em, em còn có thể tin ai? Sang nhung càng nói càng nhanh, giọng nói dường như có chút nhẹn ngào. Em không có ký ức, em chấp nhận, nhưng các người không thể tùy tiện bóp méo em như thế này. Ba em xem em là gì? Con cờ, công cụ, còn các người xem em là gì đây? Giang Nhung lên án, cầu chữ dớm máu. Trần Việt ôm cô chặt hơn. Em chính là em. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc xem em là ai cả. Vậy em là ai? Giang Nhung thoát khỏi phòng ôm của Trần Việt, nhìn Trần Việt với ánh mắt nghiêm nghị khản giọng chất vấn. Trần Việt sững sờ trước bốn chữ này. Bỗng không biết nên trả lời cô như thế nào. Cô là ai? Là vợ của anh, là người anh yêu nhất trong đời này. Nhưng âm mưu của ba năm trước đã hủy hoại tất cả. thấy Trần Việt không trả lời, Giang Nhung cười khẩy lắc đầu. Anh xem, anh nói không xa Anh xem em là vợ của anh, nhưng em không còn nhớ nữa. Không nhớ cũng không sao. Trần Việt lần nữa kéo Giang Nhung vào lòng ôm trầm lấy, mặc kệ sự vùng vẫy của Giang Nhung. Em không muốn trở về quá khứ, vậy chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Những chuyện khác đều không quan trọng. Chỉ cần em và anh vẫn ở đây, vậy không còn gì quan trọng nữa. Trần Việt không buông tay. Giang Nhung trong lòng anh vùng vẫy không thoát được Vừa đá vừa dẫm anh Vừa nắm vừa đánh Chút hết tất cả cơn giận lên người Trần Việt Bất kể cô đánh đấm thế nào Cánh tay Trần Việt ôm cô Vẫn không buông lỏng chút nào cả Anh đứng thẳng như một ngọn núi Có thể che gió chắn mưa cho cô Đánh mệt rồi Thực sự không còn sức nữa Động tác tấn công của Giang Nhung mới dừng lại Hồi lâu sang Nhung trong ngực Mới buồn rầu lên tiếng Giọng nói sau khi trải qua cơn gào khóc dầm dĩ Đã trở nên hết sức mệt mỏi Anh đã biết từ lâu rồi đúng không Biết cô đã bị nghiện ma túy Biết chủ mưu là ai Là ba của cô Tuy Giang Nhung không nói rõ Nhưng Trần Việt hiểu rõ Giang Nhung đang nói những gì Anh do so dự trong chốc lát nói Phải Giang Nhung cắn môi Gắng gượng kìm nén những giọt nước mắt lại Vậy tại sao không nói với em Muốn xem trò cười của em à Muốn xem em ngu ngốc thế nào Trần Việt ấn đầu cô vào ngực để mặt cô áp sát vào tim anh nói Anh không phải muốn xem trò cười của em Anh chỉ là muốn bảo vệ em, không để em chịu tổn thương nữa Giang Nhung bỗng bật cười, cũng không biết vì cái gì Hồi lâu cô lại hỏi Vì vậy thật ra em chính là Giang Nhung kia của anh Người vợ mà sau khi đi công tác về chỉ nhìn thấy một hộp cho Cơ thể Trần Việt cứng đờ, trong mắt dấy lên một làn sóng tay để ở bên người buông lỏng rồi lại siết chặt siết chặt rồi lại buông lỏng rất lâu rất lâu anh mới thấp giọng trả lời phải khi nghe thấy một âm tiết đơn giản này gia nhung đột nhiên không nhịn được nữa những giọt nước mắt chảy xuống ảo ảo hóa giả mọi sự suy đoán đều là đúng cô thực sự là gia nhung vốn đã chết kia cô là bạn thân của lương thu ngân là chị dâu trong miệng trần tiểu bích là mẹ ruột của tiểu nhung nhung là vợ của anh Họ không xem cô là vật thế thân của Giang Nhung đã mất kia Cô chính là Giang Nhung Chỉ là cô đã quên đi tất cả Không còn nhớ gì nữa Vậy sao anh không nói sớm cho em biết Tại sao cần phải bịa một câu chuyện Người vợ quá cố để gạt em Giang Nhung không muốn khóc Nhưng không nhịn được rơi nước mắt Vừa lau nước mắt vừa nói Trần Việt Rõ ràng anh biết em không còn nhớ gì cả Anh còn cố ý lừa bịp em Anh có biết một mình em Sợ đến như thế nào không Sang Nhung, anh chưa bao giờ nghĩ đến Việc muốn gạt em Anh chỉ muốn giúp cô tìm lại ký ức trong quá khứ Muốn bảo vệ cô Muốn cô không còn sợ hãi như thế nữa Anh không nghĩ đến việc lừa gạt em Nhưng anh vẫn luôn làm những chuyện Lừa gạt em Sang Nhung ngẩng đầu đụng mạnh vào lồng ngực của Trần Việt Đồ khốn, tại sao Ngay cả anh cũng gạt em Mỗi người, bao gồm ba cô đều tỏ ra Rất quan tâm cô Có ai biết trong lòng họ đang nghĩ gì Nói không chừng đều đang nghĩ cách hại cô một người không có quá khứ cứ như cây không có dễ có thể bị một cơn gió lớn thổi đi bất cứ lúc nào trôi dạt đến một tương lai đáng sợ không biết trước được nỗi sợ hãi và vật án đó chỉ có người như cô mới có thể hiểu được không phải một người bình thường có thể cảm nhận được bà cô giang chính thiên không thể Trần Việt cũng không thể những sự cô đơn và nỗi sợ này cô chỉ có thể chịu đựng một mình ai cũng không giúp cô được Giang Nhung luôn cho rằng Dù cô có mất đi những ký ức trong quá khứ Ít ra bên cạnh còn có một người thân Người cha yêu thương cô đến vậy Luôn tiếp thêm sức mạnh cho cô Làm chỗ dựa cho cô Cuối cùng mới phát hiện Sự thật lại tàn nhẫn như thế Tàn nhẫn đến cô không thể chịu đựng nổi Xin lỗi Trần Việt ôm cô vào lòng ôm chặt lại Giang Nhung nếu em bằng lòng Anh dẫn em đi tìm lại ký ức có được không Có thể tìm lại sao? Đã lâu như vậy rồi Cô vẫn không biết gì về quá khứ của cô Cô thực sự có thể tìm lại quá khứ sao Tì này, có thể Trần Việt hôn lên tay của Giang Nhung Ánh mắt kiên định mà dịu dàng Cứ đi theo anh là được Đừng nghĩ về những chuyện khác Ừ, Giang Nhung gật đầu Mí môi chớp mắt Nuốt nước mắt về Trần Việt nắm lấy tay Giang Nhung Bật cười, sau đó nắm tay cô đi về phía trước Bất kể anh dẫn cô đi đâu cô chỉ cần đi theo anh là được trần việt xoa đầu cô quay đầu đúng lúc nhìn thấy bà thím bán hạt sẻ đang nhìn chằm chằm họ trông như đang xem kịch vậy trần việt không khỏi ngây người bà thím bán hạt sẻ không nghe thấy hai người họ đã nói những gì chỉ thấy giao nhung đang khóc trực xác là hai vợ chồng này cãi nhau bây giờ trần việt đột nhiên quay đầu lại nhìn bà bà thím không khỏi có chút e ngại nên hắn giọng vừa sao hạt sẻ vừa nói chàng trai à Cậu tìm được một cô gái tốt như vậy là phước của cậu Sao có thể để cô gái đau lòng được Nếu cô gái này bị người khác cướp mất Thì cậu chỉ việc ngồi khóc thôi Bà thím một mực líu díu Trần Việt không lên tiếng Nhưng vẫn rất khiêm tốn mà gật đầu Vợ của anh đương nhiên anh sẽ không để người khác cướp mất Ai cũng không được Bà thím kia thấy Trần Việt có thái độ tốt Hả hê hừ vài tiếng Sau đó nhanh chóng chết một túi hạt trẻ nhỏ Đưa đến trước mặt Giang Nhung Bà thím cười Cô gái à cầm đi Đừng khóc nữa Tôi thấy chàng trai này cũng khá tốt đấy Hai vợ chồng chỉ cần trong lòng có đối phương Không có ải nào không qua được Nghĩ thoáng một chút Giang Nhung mắt đỏ hoe Nhìn vào túi đựng đầy hạt xẻ đó Trong lòng vô cớ trở nên ấm áp Cô cười với bà thím khẽ nói Cảm ơn Trải qua một sự việc xen giữa Bầu không khí giữa hai người Dường như thoải mái hơn một chút Trần Việt lần nữa nắm lấy tay của Giang Nhung, từ từ bước về phía trước. Lúc tới trạng vạng tối, mặt trời ngã về tây. Hai người nắm tay nhau, một trước một sau, được màu vàng ấm áp của hoàng hôn mạ lên một lớp ánh sáng nhàn nhạt, nhạt đi trên đường đặc biệt bắt mắt. Hai người vẫn không nói chuyện, chỉ lặng lẽ mà đi, như thể muốn đi đến chân trời. Đi được một vòng quay trở lại cửa siêu thị, Trần Việt mới đột nhiên dừng lại. Anh quay đầu nhìn sang Nhung dịu dàng nói Trước khi chúng ta vừa kết hôn Em thường đến mua thức ăn ở siêu thị này Em thường đến mua thức ăn ở siêu thị này sao? Giang Nhung nhìn quanh Siêu thị này không quá lớn Nhưng khách thì tấp nập Lúc này trùng hợp có một đôi vợ chồng Nắm tay nhau bước ra Người chồng sách đồ dịu dàng đẹp trai Người vợ mỉm cười dựa vào Vô cùng ngọt ngào Cảnh tượng này hết sức quen thuộc sang Nhung tự như đã thấy mình và Trần Việt nhưng vào lúc cô vừa muốn nhìn rõ một chút người trước mặt lại trở thành đôi vợ chồng ngọt ngào kia những ký ức trong quá khứ dường như rất thích chơi trốn tìm thỉnh thoảng xuất hiện một cảnh tượng nào đó trong nháy mắt liền trốn mất đi Giang nhung không khỏi có chút nản lòng vô thức nhíu mày lại sang nhung không vội chúng ta cứ từ từ trần việt nhận ra sự nóng lòng của Giang nhung liền vỗ nhẹ vào tay Giang nhung anh bằng lòng đợi cô cùng cô tìm lại những ký ức chung thuộc về bọn họ. Trong lòng Giang Nhung dường như vẫn vùng vẫy một hồi, nhưng cuối cùng vẫn không nhớ được gì cả, cô bất lực thở dài, lặng lẽ gật đầu. Vì muốn gợi lại nhiều ký ức của Giang Nhung hơn, Trần Việt dẫn Giang Nhung đi dạo ở siêu thị. 3 năm trôi qua, kết cấu của siêu thị sớm đã thay đổi, may rằng người đi cùng năm xưa vẫn còn. Mua xong thức ăn, Trần Việt đưa Giang Nhung về nơi họ sống khi vừa kết hôn. Mọi thứ trong nhà đều không thay đổi Do có người định kỳ đến dọn dẹp Trong nhà rất sạch sẽ Dường như chủ nhà luôn ở đây chưa từng rời khỏi Giang Nhung đứng ở trước cửa Một cảnh tượng mơ hồ nào đó xuất hiện trong đầu cô Có trần Việt cao to Dường như còn có mình đang mỉm cười Cảnh tượng ấy không rõ ràng Cũng biến mất rất nhanh Sang Nhung thử muốn bắt lại chúng Nhưng cuối cùng vẫn trôi đi không để lại gì cả Sang Nhung Em ăn hạt rẻ trước đi anh đi nấu cơm được. Sang Nhung gật đầu cô đã từng chứng kiến tài nấu ăn của anh biết mình không giúp được gì nên cũng không làm phiền anh Trần Việt xách thức ăn vào bếp cầm chiếc tạp dề lên động tác nhuẩn nhuyễn như thể thường xuyên làm những việc này sáng người anh cao to may rằng nhà bếp cũng chủ động nếu không anh ở trong xoay mình thôi cũng rất khó khăn Sang Nhung cầm hạt xẻ lên lột từng hột vừa định đưa vào miệng lại nghĩ đến Trần Việt đang bận rộn trong nhà bếp Cô lại lột thêm hai hột Gầm lấy bước vào nhà bếp Anh ăn không? Ăn Trần Việt vốn không thích ăn những thứ này Nhưng là do cô lột không thích ăn đến mấy cũng phải ăn Nè sang Nhung đưa cho anh Trần Việt một tay cầm củ sen Một tay cầm sao nói Hai tay anh đều không rảnh Em đút anh đi Đút anh Giang Nhung bỗng chốc đỏ cả mặt Tuy trước kia họ là vợ chồng Nhưng cô vẫn chưa nhớ lại anh Đút anh ăn có phải quá mờ ám rồi không? Nhưng nghĩ lại, chẳng phải cô đã đồng ý làm bạn gái anh rồi sao? Giang Nhung lặng lẽ, đè nén lại sự căng thẳng trong lòng, đưa tay đút Trần Việt ăn. Trần Việt vốn có thể dễ dàng ngậm lấy hạt xẻ, nhưng anh cố tình cắn lên ngón tay của Giang Nhung. Giang Nhung chỉ cảm thấy ngón tay tê dại, như một dòng điện lan từ ngón tay đến toàn bộ cơ thể, khiến cô quên mất phải rút tay lại, đôi mắt to long lanh đang nhìn vào Trần Việt. Nhìn ra Nhung sống như con nai nhỏ sợ hãi Trần Việt buông cô ra cười cười Vẫn đáng yêu như vậy Còn nhớ có một lần Cô đút điểm tâm cho anh Anh cũng ngậm lấy ngón tay cô Cô cũng là sáng vẻ e thẹ này Lúc đó bạn họ vẫn chưa có Tiểu Nhung Nhung Hiện tại Tiểu Nhung Nhung đã hơn 3 tuổi Tính cách xấu hổ trong lòng cô Lại không thay đổi một chút nào Xấu xà Cô vươn tay véo anh một cái Nhưng không quá dùng lực Không biết tại sao Cô cảm thấy những giải vò trong 3 năm Anh nhất định không ít hơn cô Từ ánh mắt chân thành Cũng có thể nhìn ra Anh thật lòng quan tâm cô Có điều ba cô không phải như vậy sao Mỗi lần cô nhìn thấy Đều là ánh mắt hiền từ của ba Giống như cô chính là người ông để ý nhất trên thế gian này Nhưng mà cuối cùng thì sao chứ Giang Nhung lắc đầu không muốn nghĩ lại nữa Thời gian có thể kiểm chứng tất cả Sự quan tâm của Trần Việt đối với cô là thật hay là giả Cô không cách nào kiểm chứng Vậy thì hãy để thời gian giúp cô vậy Anh có giả vờ một lúc Nhưng không thể giả vờ cả đời Giang Nhung lại quay về Ngồi trước bàn ăn Bóc mấy hạt xẻ sang ăn Trần Việt bận bịu trong bếp Thỉnh thoảng ngó đầu nhìn cô Nhìn cô lúc thì nhăn chán trao mày Lúc lại khẽ thở dài Trong lòng anh cũng không mấy dễ chịu Giang Nhung Em đi xem các nơi trong nhà đi Tìm chút việc để cô bận rộn Thì sẽ không có thời gian Khiến cô suy nghĩ lung tung nữa Giang Nhung sớm đã muốn đi xem các nơi Nhưng lại ngại mở miệng Nghe anh nói như vậy cô lập tức đồng ý Sang Nhung đi một vòng Quanh phòng khách Bố cục trang trí nơi này cũng gần giống nạc viên Chỉ là diện tích không gian không rộng như bên đó Mà trong nháy mắt Thu hút ánh mắt cô Là căn phòng nhỏ gần ban công Thoáng chốc cô dường như nhìn thấy Một con chó phốc sóc sóc Lồng trắng đang chơi đùa ở đó Gâu gâu dường như phát hiện ra sự tồn tại của cô con gió phốc sóc ngẩng đầu nhìn cô sủa gâu gâu mấy tiếng nhiệt tình vẫy đuôi giống như chào mừng cô trở về Miên Miên cái tên từ trong ký ức sâu thẳm bột miệng thốt ra nhưng khi Giang Nhung nhìn kỹ lại chỉ là một căn phòng trống không căn bản không có sự tồn tại của Miên Miên Miên Miên là tiểu Miên Miên mà tiểu Nhung Nhung luôn mang theo bên mình hay là một Miên Miên khác trong ký ức của cô Giang Nhung không biết Càng nghĩ não càng loạn Càng nghĩ trong lòng càng hoang mang Giang Nhung em qua đây giúp anh Âm thanh của Trần Việt lại một lần nữa Kéo cô thoát khỏi thế giới đen tối kia Cô hít sâu một hơi lạnh đi về phía anh Có gì cần em giúp vậy Trần Việt lo lắng nhìn cô Giang Nhung lúc nãy em nghĩ đến cái gì thế Giang Nhung lắc đầu không có gì Cô chắc chắn có chuyện Chắc chắn là nghĩ đến thứ gì đó Chỉ là cô không muốn nói cho anh thôi Trần Việt nhìn cô do dự một lúc Vẫn là mở miệng nói "Sang Nhung Hãy nói ra hết những điều em nghĩ đến Những thắc mắc anh giải đáp giúp em Trần Việt có thể nói cho em nghe chuyện Của Tiểu Nhung Nhung không Cô muốn biết tất cả mọi chuyện liên quan đến Tiểu Nhung Nhung Người làm mẹ như cô Đã bỏ lỡ thời gian hơn 3 năm trưởng thành của con Cô thậm chí Còn không biết mình đã sinh ra cô bé Hy vọng có thể bồi đắp lại Toàn bộ tình yêu thương Mà trước đây không thể cho con bé Trần Việt có phải cảm thấy Tiểu Nhung Nhung rất đáng yêu Giang Nhung đúng vậy Lần đầu tiên nhìn thấy con bé Em còn nghĩ ai mà có thể sinh được đứa bé Đáng yêu xinh đẹp như vậy Trần Việt cười đáp Đương nhiên rồi Bởi vì con bé là con của chúng ta Bố đẹp như vậy Mẹ xinh như thế con sao lại không đẹp được chứ Giang Nhung trợn mắt nhìn anh Đâu có kiểu tự khen mình như thế Trần Việt nhún vai Anh chỉ là không cẩn thận nói thật thôi Giang Nhung nghe xong không nhịn được cười nói Ngài Trần Trước đây ngài cũng chọc bà Trần vui vẻ như vậy sao Nghe lời sang Nhung nói Trong lòng Trần Việt có chút xót xa Lúc trước anh quá cứng nhắc Trước nay đều không biết nói lời hay cho cô nghe Lúc hai người ở bên nhau Đại đa số là cô nói Cô nghĩ cách chọc anh cười Còn anh chỉ một mực tiếp nhận sự dịu dàng của cô Sau này đến lượt anh phụ trách nói Đến lượt anh phụ trách chọc cô vui vẻ Trần Việt lại nói Vậy bà Trần có vui không? Lúc anh nói câu này vô cùng rẻ giặt Sợ bà Trần hai từ này Sẽ động vào cái vải ngược của Giang Nhung Vui Nhưng không ngờ rằng Giang Nhung thoải mái gật đầu Nhưng lại có một chút tiếc nuối nói Nhưng mà Mẹ em bây giờ vẫn chưa thể làm bà Trần được Cô ngừng một lúc ngước mắt nhìn anh Ánh mắt trong vắt như nước Trần Việt Nếu như bà Trần mãi mãi không thể nhớ lại Anh có để ý không? Sẽ không Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu Chỉ cần em ở bên cạnh anh là tốt rồi Lần đầu tiên Anh đem những lời này thẳng thắn nói ra như vậy Sang Nhung ngây ra một lúc Nhưng không biết nên trả lời thế nào Cô hoang mang di si rời tầm mắt Nhìn ra ngoài cửa sổ Nhưng lại nói Ôi mưa rồi Thời tiết tháng 5 Nó thay đổi là thay đổi liền Lúc nãy trời còn quang đãng Đột nhiên sấm chớp nổi lên Tiếp đó liền mưa to như chút nước rất nhiều người đi lại trên đường đều ướt như chuột lột, có điều mọi người đều nhanh chóng chạy đến những tòa nhà xung quanh tìm một chỗ trú mưa. Sang nhung nhìn những người đi lại phía đối diện cửa sổ giống như nhìn thấy chính mình cũng đang đi trong mưa, dầm mình trong cơn mưa, đi mãi đi mãi, không biết nên đi về đâu, không nơi nào mới là bến bờ để cô có thể dừng lại, bởi vì cô không có nhà, cô không có gốc rễ, không có người để dựa dẫm. Sang nhung bên cạnh lại truyền đến âm thanh của trần việt trầm thấp giống như giọt mưa bên ngoài gõ vào trái tim cô sai nhung chợt tỉnh táo lại cười cười xin lỗi xin lỗi em lại thất thần rồi sai nhung đừng để chuyện gì cũng xấu trong lòng đừng để việc gì cũng tự mình gánh vác trần việt vỗ vỗ ngực đây là bến bờ em có thể dựa vào bất cứ lúc nào ngài trần em đói rồi không thể tìm lại ký ức trước kia Anh đối với cô mà nói vẫn là người xa lạ Có những lời cô thực sự không biết Nên làm thế nào Để mở lời nói với anh Chỉ đành gượng gạo truyền đề tài Chỉ đành bất lực với sự đau lòng lóe lên Trong ánh mắt của Trần Việt Cô rất muốn biết Bà đã cho cô uống đồng gì Rất muốn biết tại sao cô lại mất trí nhớ Mà những cái này Trần Việt có lẽ cũng không biết Cô còn nhớ anh đã từng nói 3 năm trước khi anh đi công tác về Đã không còn nhìn thấy cô nữa chỉ nhìn thấy trò cốt của cô ba năm trước lúc xảy ra chuyện khi tiểu nhung nhung lấy được xe từ bụng cô trần việt không có mặt ở đó thế nên anh cũng không biết khoảng thời gian đó xảy ra chuyện gì mà muốn biết khoảng thời gian đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì chắc chỉ có cô nhớ lại quá khứ mới có thể hiểu hết toàn bộ trong thời gian ba năm này cô chỉ cần không suy nghĩ bản thân là người không có quá khứ nữa là được ngày tháng trôi qua ngược lại bình yên con trần việt mất đi vợ làm thế nào mà trải qua ba năm này công tác trở về không còn vợ nữa trần việt khi đó có bao nhiêu tuyệt vọng có phải như những gì cô nhìn thấy anh một mình chăm tiểu nhung nhung ôm từng chút hy vọng ngày đêm đều mong ngóng chờ đợi vợ anh có thể quay về bên cạnh hai cha con bọn họ trần việt xoa đầu cô nói đói rồi thì ngồi đây trước đồ ăn lập tức sẽ được đưa lên hiện giờ vấn đề bày ra giữa hai người họ không phải là sang nhung Có nhớ lại được quá khứ hay không Mà làm thế nào mới có thể khiến Sang Nhung mở miệng nói ra Những chuyện cô giấu trong lòng cho anh nghe Trần Việt cũng hiểu Muốn cô mở miệng nói ra những chuyện trong lòng Không phải là chuyện dễ dàng Cô không có ký ức Của quá khứ Lại vừa mới biết được người cha mà cô tin tưởng nhất Lửa dối cô Cô mới vô thức đóng chặt cánh cửa trái tim lại Không để người khác dễ dàng đến gần Thức ăn nhanh chóng được đưa lên Trần Việt cởi tạp dề ngồi xuống cạnh Giang Nhung Hôm nay ăn thanh đạm một chút Hôm khác thay đổi khẩu vị cho em Ngày Trần Lúc trước là anh nấu cơm cho bà Trần ăn Hay là bà Trần nấu cơm cho anh ăn vậy Giang Nhung rất tò mò Người đàn ông thân phận địa vị như Trần Việt Không phải đều trải qua cuộc sống Cơm bưng nước gió sao Tại sao lại biết nấu cơm chứ Đã thế kỹ nghệ nấu cũng không tồi Lúc mới kết hôn Đều là bà Trần nấu cơm anh phụ trách rửa bát nói đến chuyện này trần việt cũng có chút xấu hổ lần đầu tiên rửa bát làm vỡ một cái đĩa anh còn nhớ biểu cảm lúc đó của sang nhung anh phụ trách rửa bát sang nhung nhắc lại câu đó trong đầu lại hiện lên vài hình ảnh người đàn ông tay chân vững về rửa bát trong nhà bếp choang bềm tài truyền đến tiếng đĩa vỡ kéo sang nhung từ trong vòng xoáy cứu ra ngoài hại cô run rẩy một hồi sao thế trần việt nhìn sang nhung ngưng trệ Đặt một tay lên vai Giang Nhung ý muốn dùng cách này để cho cô năng lượng và sự dịu dàng. Giang Nhung nhìn anh đột nhiên nói anh có phải đã từng làm vỡ một cái đĩa? Đúng vậy. Trần Việt gật đầu phấn khích nói Giang Nhung có phải em nhớ lại cái gì không? Giang Nhung ấn huyệt thái dương muốn nhớ lại càng nhiều nhưng cái gì cũng không nhớ ra được đến hình ảnh vừa mới nhìn thấy cũng biến mất rồi. Đừng nóng vội không sao trước tiên cứ uống canh ăn cơm đã. Trần Việt lúc nào cũng sẽ dàng nhìn thấu được suy nghĩ của Giang Nhung. Cô nóng vội nhưng anh không thể nóng vội. Giúp cô tìm lại ký ức chỉ có thể từ từ anh không thể khiến cô có quá nhiều áp lực càng không thể khiến cô phản cảm. Tiểu Kính Hà từng quan sát Giang Nhung trừ bỏ khả năng não bộ bị tổn thương nghiêm trọng. Đại khái cũng có thể loại trừ Giang Nhung chịu phải đả khích tinh thần mà mất đi ký ức. Mà loại bỏ hai khả năng này Tiêu Kính Hà tạm thời không nghĩ ra còn có nguyên nhân nào có thể khiến Giang Nhung mất đi ký ức. Khả năng có thuốc, nhưng là loại thuốc gì mà lợi hại như vậy, bọn họ trước mắt cũng không biết, còn đang nghiên cứu, hy vọng sớm ngày có thể tìm ra nguyên nhân. Trần Việt múc cho Giang Nhung một bát canh, Giang Nhung bưng lên uống một ngụm, ghét bỏ nói. Ngài Trần, có chút mặn. Mặn sao? Trần Việt vội vàng tự mình múc lên uống thử một ngụm. nhìn dáng vẻ khoa trương của trần việt Giang nhung cười một tiếng nói ngài trần em đang trêu anh đó lẽ nào anh không nhìn ra từng có những lúc Giang nhung cũng dùng giọng điệu nghịch ngợm này chọc anh vui trong chốc lát trần việt nhìn có chút ngây ngốc ngây mất nửa ngày cũng không có phản ứng lại Giang nhung giơ tay hô hơi trước mặt anh mấy cái ngài trần trên mặt em có gì à cô đang cười nụ cười này không giống như cố ý xả vờ Có chút nghịch ngợm, có chút đáng yêu Sáng vẻ này của Giang Nhung Chính là sáng vẻ Giang Nhung Lúc bọn họ mới kết hôn Trên mặt cô không hề có gì Nhưng Trần Việt cảm thấy trên mặt có thứ gì đó Có trong ký ức quen thuộc của anh Có khuôn mặt dễ dàng xấu hổ quen thuộc kia Không nhịn được Trần Việt vươn tay giữ đầu cô Kéo cô về hướng mình cúi đầu dịu dàng hôn cô Anh hôn vô cùng dịu dàng Giống như muốn đem tất cả sự dịu dàng Trên thế gian này cho cô Mà Giang Nhung cũng không trốn tránh Hai người chán chạm chán Mũi chạm mũi Răng lưỡi quấn quýt lấy nhau Có thể ở khoảng cách gần nhất Cảm nhận được hơi thở của đối phương Sự dịu dàng của đối phương Tìm Giang Nhung đập thình thịch, Khuôn mặt đỏ đến mức bốc khói Muốn tránh anh Nhưng lại không muốn trốn tránh anh Thật là tâm lý Thật là tâm lý mâu thuẫn phức tạp Bữa tối của hai người Phải dây dưa hơn một tiếng đồng hồ mới ăn xong Trần Việt chịu trách nhiệm rửa bát Giang Nhung ngồi trong phòng khách xem TV, Nhưng lực chú ý không đặt lên phim Mà là cơn mưa bên ngoài Ba và mẹ đều không bên cạnh Thời tiết này lại vừa có sớm chớp Lại vừa có mưa Tiểu Nhung Nhung ở nhà Liệu có sợ hãi không Con bé liệu có cảm thấy mẹ không ở bên cạnh Ba cũng không cần con bé nữa không Đứa trẻ hơn ba tuổi Tâm lý mẫn cảm nhất Cô không thể khiến Tiểu Nhung Nhung Có cách nghĩ như vậy được Nếu không cô sẽ cảm thấy ái náy cả đời Mặc dù bên cạnh Tiểu Nhung Nhung Có rất nhiều người chăm sóc Nhưng đều không phải là người Mà con bé yêu quý nhất Con bé chắc chắn sẽ không quen Làm thế nào đây Thật muốn quay về bên cạnh Giang Nhung Để chăm sóc cho con bé Nghĩ đến đây Giang Nhung nhìn về phía nhà bếp Vừa đúng lúc từ trong nhà bếp đi ra anh hỏi Sao thế Đang nghĩ gì vậy Em đang nghĩ Tiểu Nhung Nhung Nghĩ con bé một mình ở nhà liệu có nhớ anh không Đừng lo lắng Có Tiểu Bích ở nhà chăm sóc Tiểu Nhung Nhung Tiểu Bích rất biết cách chọc Tiểu Nhung Nhung vui vẻ Tiểu Nhung Nhung sẽ không cảm thấy nhàm chán Nhưng mà Không có nhưng mà Hôm nay chúng ta Quay lại thời gian chúng ta mới kết hôn Khoảng thời gian đó không có Tiểu Nhung Nhung Thế nên đừng nghĩ nữa Nhưng mà em vẫn lo lắng Nói thế nào cũng không nghe Trần Việt cũng không nói gì nữa Giữ đầu Giang Nhung liền hôn lên Có những lúc Lời nói không có tác dụng Dùng hành động ngăn chặn so với bất cứ cái gì đều có tác dụng Đã nói hôm nay là thời gian của hai người bọn họ Là thế giới của hai người bọn họ Cho dù là tiểu nhung nhung hay là ai Anh cũng không hy vọng có người làm phiền Sang Nhung đầy trần việt Nhưng người đàn ông này rất cường tráng Bình thường mặc đồ lên Nhìn có vẻ rất gầy Nhưng thịt trên cơ thể lại rất săn chắc Giống như luyện tập hàng năm vậy Có lẽ anh có luyện tập Trong nhạc viên có phòng thể hình chỉ là cô chưa từng nhìn thấy anh luyện tập sau đó trần việt hôn càng sâu hôn đến mức giang nhung hoàn toàn mất năng lực suy nghĩ não mơ hồ trong chốc lát giống như nhìn thấy một trần việt khác đang hôn một giang nhung khác cũng bá đạo như vậy bá đạo đến mức không cho phép người khác từ chối bá đạo đến mức giống như muốn đem linh hồn cô hút đi mất bất giác giang nhung vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy cái eo gầy lại đầy lực của trần việt thử đáp trả lại nụ hôn của anh Càng hôn, cô càng cảm thấy cảm giác này ngày càng quen thuộc, giống như trước đây anh cũng đã từng hôn cô như thế. Không biết qua bao lâu, lâu đến mức dường như thời gian đã ngừng lại, Trần Việt mới kết thúc nụ hôn sâu ngọt ngào này. Gia Nhung đỏ mặt nét vào trong lòng anh, trái tim nhỏ bình bịch bình bịch nhảy không ngừng, cú thấp đầu không dám nhìn anh. Người đàn ông này sao có thể dùng cách này để ngăn cản cô tiếp tục nói chuyện chứ? Trước kia anh cũng đối xử với cô như vậy sao? nhìn ra nhung vừa ngượng ngùng vừa đáng yêu như vậy tâm trạng trần việt rất tốt lại cúi đầu hôn một cái lên mặt cô sau đó ôm chặt cô vào lòng trầm sọng gọi tên cô xa nhung ừ xa nhung mềm mại hừ nhẹ một tiếng ghé vào trước ngực trần việt vẫn không có can đảm ngẩng đầu nhìn anh trần việt gác hàm dưới lên đỉnh đầu cô nhẹ nhàng cọ sát nói cho dù em có thể nhớ lại chuyện trước kia hay không em chỉ cần nhớ kỹ anh là chồng của em Diệu Nhung, Nhung là con gái của em, bọn anh luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của em." Giang Nhung ngẩng đầu lên từ trong lòng anh, đối mặt với ánh mắt kiên định lại dịu dàng của anh khẽ nói, "Trần Việt, khi em còn chưa nhớ lại được chuyện quá khứ thì em sẽ không thể tin tưởng anh 100% được, anh hiểu không?" Trước khi phát hiện chính mình bị ba cho uống thuốc phiện, mỗi lần cô nhìn thấy ánh mắt của bà đều cảm thấy thật hiền lành dịu dàng, luôn quan tâm săn sóc cho cô mọi lúc mọi nơi. Cô rất sợ hãi, sợ hãi Trần Việt cũng sẽ giống như ba mình. Mặt ngoài đối tốt với cô, còn ở sau lưng lại. Cô có thể chịu đựng một lần phản bội, nhưng lại thêm một lần. Cô cũng không biết mình sẽ ra sao. Nếu trước khi tìm lại được ký ức trước kia, lại phải chịu đựng thêm một lần phản bội như vậy, cô nghĩ cô sẽ phát điền mất. Không sao hết, cho dù phải chờ bao lâu, anh cũng sẽ chờ em. Anh không cần Giang Nhung ngay lập tức tin tưởng anh 100%, Anh chỉ cần được ở bên cạnh bảo vệ cô thật tốt Không để cô bị tổn thương thêm lần nữa là được rồi Anh luôn nói Không sao hết Anh luôn nói anh sẽ chờ cô Anh luôn nói xin cô hãy tin tưởng anh Từ lần đầu gặp lại anh Sau khi trở lại sang Bắc Anh vẫn luôn yên lặng ở bên cạnh bảo vệ cô Khi cô mơ thấy ác mộng Anh sẽ kéo cô ra khỏi ác mộng đó Lúc mà chính bản thân cô cũng không biết Mình đang lên cơn nghiện Anh cũng ở bên cạnh giúp cô cai nghiện lúc cô bàng hoàng bất lực, anh luôn sẽ là người đầu tiên xuất hiện trước mặt cô, nói với cô: "Sang nhung, anh ở đây". Sang nhung, anh ở đây. Nam chữ đơn giản như thế lại khiến người ta an tâm vô cùng. Sang nhung lặng lẽ hít một hơi khí lạnh gật đầu. "Ừm, um, em sẽ cố gắng". Cô sẽ cố gắng tìm lại ký ức của mình, cố gắng để có thể trở lại bên cạnh ba con thật nhanh, dùng thân phận vợ của Trần Việt và mẹ của Tiểu Nhung Nhung trở về. Chứ không phải dùng thân phận của một Giang Nhung Không có quá khứ để quay trở về Trời vẫn tiếp tục mưa to Thỉnh thoảng còn có tiếng sấm Thời tiết rất xấu Nhưng không hề ảnh hưởng tới tâm trạng tốt đẹp của Trần Việt Thời gian dường như Lại quay trở về Khi anh và Giang Nhung vừa kết hôn Sau khi tan làm Hai người cùng ăn cơm tối Giang Nhung sẽ ngồi ở phòng khách xem phim truyền hình Còn anh thì vào thư phòng vội vàng làm việc Tuy hai người nói chuyện với nhau rất ít nhưng biết được đối phương vẫn luôn ở bên cạnh, lúc bản thân cần nhất định người ấy sẽ xuất hiện. Trần Việt ngồi trong thư phòng, không phải đang vội vàng làm việc mà là đang xem một bức thư, lá thư mà Tiêu Kính Hà gửi cho anh. trong thư Tiêu Kính Hà nói, nhà bọn họ điều tra được có một loại thuốc khi tiêm vào người có thể khiến người ta mất đi trí nhớ. loại thuốc này là được quân đội nước A dùng để đối phó với gián điệp quân sự. sau khi tiêm vài lần Thân thể người bị tiêm sẽ chịu kích thích rất lớn Có thể sẽ chết Cũng có thể sẽ mất đi trí nhớ Sau khi tiêm loại thuốc này Trong vòng 3 năm Sẽ không thể khôi phục trí nhớ Khả năng hồi phục trí nhớ sau 3 năm cũng rất nhỏ Chỉ khoảng 15% Quân đội nước A Dùng sán điệp bị bắt được để thí nghiệm Có 16 người bị thí nghiệm 8 người chết 8 người mất đi trí nhớ Tỷ lệ số người chết và mất đi trí nhớ là 50% Nói cách khác khi bị tiêm loại thuốc này sẽ có năm mươi nguy cơ đối mặt với cái chết tám người bị mất đi trí nhớ kia lại được chia thành hai nhóm tiến hành hai thí nghiệm khác thí nghiệm của bốn người tổ a là tìm lại trí nhớ cho bọn họ trong vòng ba năm trong bốn người có hai người tìm lại được trí nhớ có hai người vĩnh viễn mất đi trí nhớ bốn người còn lại ở tổ b được tạo một đoạn trí nhớ khác trong vòng ba năm sau ba năm sẽ giúp bọn họ tìm lại trí nhớ trước kia Kết quả không có bất kỳ ai Nhớ lại được ký ức trước kia Tâm trạng tốt đẹp của Trần Việt Sau khi đọc xong bức thư này Nháy mắt sụp đổ Ánh mắt nhìn màn hình máy tính sắc bén Giống như tu la Bàn tay cầm chuột dường như cũng muốn bóp nát con chuột trong tay Nếu tìm được chứng cứ Chứng minh năm đó ông nội Đã cho Giang Nhung dùng loại thuốc này Vậy có thể nghĩ tới năm đó Giang Nhung Đã đi qua cửa chết một lần Sống chết chỉ cách nhau một đường chỉ Trần Việt còn nhớ rõ Giang Nhung từng nói 3 năm trước Cô từng bị bệnh nặng Nằm ở bệnh viện suốt cả một năm Nói cách khác Sở dĩ cô phải nằm viện suốt một năm Trải qua những ngày sống không bằng chết Chính là do bị tiêm loại thuốc này Đang suy nghĩ đến nhập thần Điện thoại đặt trên bàn rung lên Anh cầm điện thoại lên nghe Còn có chuyện gì muốn nói giọng nói của Tiêu Kính Hà Truyền tới từ trong điện thoại Minh Chí không ai trong chúng ta có thể xác định được Rốt cuộc Giang Nhung có phải đã bị tiêm loại thuốc độc này không bởi vì bất cứ ai cũng có thể dễ dàng tiêm thuốc cho cô ấy nếu muốn hoàn toàn xác định tôi nghĩ cậu còn phải tìm đến người ông nội đức cao vọng trọng kia của cậu mặc kệ cô ấy có phải đã bị tiêm loại thuốc này hay không trước hết các cậu cứ nghĩ biện pháp hồi phục trí nhớ cho cô ấy đi đã việc xác định có phải cô ấy đã bị tiêm loại thuốc này hay không cứ giao cho tôi nói xong trần Việt cúp điện thoại Anh cầm điện thoại bấm một dãy số khác sau nói lạnh lùng Lục riêng lập tức cho người Mời ông nội tôi tới giảng bắc Làm xong tất cả mọi chuyện Trần Việt mới rời khỏi thư phòng đi tìm Giang Nhung Giang Nhung sớm đã tắm rửa lên giường đi ngủ Nhưng bởi vì còn chưa hoàn toàn cai nghiện thành công Nên cô vẫn chưa thể ngủ được Cô điều chỉnh điều hòa tới khoảng 15 độ Lại quấn mình vào trong chăn Nhiệt độ trong phòng rất thấp Nhưng cả người cô vẫn đổ mồ hôi lạnh Áo ngủ mỏng manh trên người sớm đã ướt đẫm, cô rất khó chịu, khó chịu tới mức nhìn thấy bất cứ thứ gì cũng muốn đập vỡ. Nhưng cô vẫn cố hết sức không chế bản thân. Cô không muốn khiến Trần Việt lo lắng cho mình. đã rất nhiều ngày không uống thuốc, mấy ngày này nhờ có Trần Việt mà cô đã vượt qua được. Cô tin tưởng bản thân nhất định có thể kiên trì, nhất định có thể cai nghiện. Trần Việt vừa trở về phòng liền thấy Giang Nhung đang cuộn trong chăn run rẩy, trong lòng lại đau đớn. Giọng nói khi gọi tên cô cũng trở nên khàn khàn Giang Nhung Trần Việt anh đừng tới đây Anh nhanh ra ngoài đi Cô không muốn anh nhìn thấy bộ dáng Người không ra người Quỷ không ra quỷ này của mình Không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng anh Trần Việt bước hai bước tới bên người cô Ôm lấy cả chăn lẫn người cô dịu dàng nói Giang Nhung đừng sợ Anh ở đây với em Trần Việt em Giang Nhung sợ hãi Cô rất sợ bản thân không thể kiên trì được rất sợ loại cảm giác bất lực này sẽ cắn nuốt bản thân loại cảm giác vô lực, cáu kình khủng hoảng lại bất lực này vô số loại cảm xúc khác nhau đang giả sức lôi kéo Giang Nhung cô đang rất cố gắng khống chế, không để cho những cảm xúc này ảnh hưởng tới mình, nhưng chỉ có một chút tác dụng, rất nhanh thôi cô sẽ không thể khống chế nổi Giang Nhung, qua hai ngày nữa chính là Chủ Nhật, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đưa Tiểu Nhung Nhung ra ngoài đi dạo được không? Trần Việt kéo chăn quấn chết người Giang Nhung ra, trực tiếp ôm cô vào lòng, dùng cách dời lực chú ý để giảm bớt đau đớn cho Giang Nhung. Được, Giang Nhung gật đầu yếu ớt lên tiếng. Trần Việt hô lên chán cô nói tiếp, vậy chúng ta cùng nghĩ xem nên dẫn Tiểu Nhung Nhung tới nơi nào thì mới tốt đây. Giang Nhung không trả lời, không phải cô không muốn trả lời mà bởi vì cô đã dùng tất cả sức lực để khống chế bản thân, đã không còn dư thừa khí lực để trả lời câu hỏi của Trần Việt nữa. Giang Nhung em nghĩ xem tới khu vui chơi Tới sơn trang nghỉ phép Hay là đi đâu mới tốt Nhìn thấy sang Nhung đau đớn Trái tim của Trần Việt dường như cũng bị người ta xé ra Đau đến máu tươi đầm đìa Nhưng anh không hề bộc lộ ra bên ngoài Dù chỉ một chút Lúc này anh là chỗ dựa lớn nhất của Giang Nhung Cho nên anh không thể luống cuống Cũng không thể hoảng loạn Anh muốn giúp cô ổn định tâm tình Để cô tin tưởng rằng nhất định có thể cai nghiện. Trần Việt nói tiếp Tiểu Nhung Nhung vẫn luôn đáng yêu lại hiểu chuyện, vô cùng quan tâm ba nó. Sau này con bé cũng sẽ thương yêu mẹ nó. Nghe thấy tên Tiểu Nhung Nhung, trái tim Giang Nhung hùng hằng có chút đau đớn. Của mất mái môi nói. Trần Việt, anh nhất định phải chăm sóc tốt Tiểu Nhung Nhung. Con bé không có mẹ, người làm ba như anh nhất định phải yêu thương con bé nhiều hơn. Bù đắp luôn cả tình thương của mẹ mà con bé thiếu hụt. Chăm sóc con bé thật tốt, không để cho bất cứ ai ước khép con bé. Trần Việt càng ôm chặt Sang Nhung hơn Anh sẽ nói với Tiểu Nhung Nhung Mẹ của con sẽ trở về Sẽ yêu con hơn cả ba Cho nên tình yêu của em đối với Tiểu Nhung Nhung Là không ai có thể thay thế được Sang Nhung em nhất định phải hiểu rõ điều này Sang Nhung Chờ em khỏe hơn Một nhà ba người chúng ta có thể cùng nhau làm rất nhiều chuyện Có em Có Tiểu Nhung Nhung còn có anh Chỉ cần nghĩ đến thôi Anh đã cảm thấy vô cùng vui vẻ Trần Việt nói một hơi rất nhiều chuyện Nhưng Giang Nhung đã không còn nghe rõ, trong đầu cô mơ mơ màng màng, âm thanh hỗn tạp liên tục vang lên bên tai cô. Những âm thanh đó dường như vang lên ngay bên cạnh cô, trong lòng cô rất hoảng loạn, rất hoảng loạn, rất sợ hãi. Nhưng dường như tới cuối cùng lại không sợ hãi tới vậy rồi. Dần dần Giang Nhung không còn biết gì hết, giữa đau đớn và dãy dụa chìm vào giấc ngủ. Chờ khi cô tỉnh táo lại, thời gian đã chuyển từ ban đêm thành ban ngày. có thể do tối hôm qua bị cơn nghiện dài vò quá lâu đầu của cô vẫn còn có chút đau đớn trầm trầm hỗn loạn có chút không phân biệt được bản thân đang ở đâu cô mở to mắt ánh mặt trời xuyên qua lớp rèm cửa chiếu vào một ít giúp cô nhìn rõ được quang cảnh trong phòng trần việt mặc áo sơ mi màu trắng đứng bên cửa sổ dáng đứng cao ngất thẳng tắp mắt nhìn về phương xa giống như một bức tượng sẽ không động đậy sang nhung nhìn bóng lưng của anh chợt cảm thấy bóng lưng của anh thật cô độc, anh lẻ loi chờ đợi đứng ở đó cô đơn như vậy, dường như không có bất cứ ai có thể bước vào lòng anh. Sau khi Giang Nhung chết đi, có phải mỗi ngày Trần Việt đều như vậy, hiểu rõ Giang Nhung đã không còn trên thế giới này, mỗi ngày lại vẫn ngóng trông, hy vọng Giang Nhung có thể trở lại bên cạnh ba con hai người. Giang Nhung đột nhiên cảm thấy có thể đồng cảm với tâm tình của Trần Việt. Cô là bởi vì không biết rõ quá khứ của bản thân, Nên mới sợ hãi khủng hoảng Trần Việt lại là mất đi rồi Lại không nguyện đi tin tưởng Tìm kiếm hy vọng trong tuyệt vọng Lại lần lượt mất đi hy vọng Giờ phút này Giang Nhung hy vọng bản thân Có thể tìm lại được trí nhớ hơn bao giờ hết Tìm về trí nhớ chung với trí nhớ của Trần Việt Như vậy cô có thể ở bên cạnh anh Nói lại với anh lời anh từng nói Trần Việt đừng sợ Em sẽ ở bên anh Trở lại bên ba con anh trở lại bên cạnh anh dựa vào lẫn nhau vĩnh viễn không rời trần việt đột nhiên quay đầu đối diện với ánh mắt tìm hiểu của cô dịu dàng hỏi em tỉnh lâu chưa sang nhung không thích loại không khí đẻ nén này cười nói em đã tỉnh cả nửa giờ vậy mà anh không phát hiện ra anh đang nghĩ gì mà lại nghĩ tới sốt thần như vậy không phải là coi trọng con gái nhà ai rồi chứ bị em đoán đúng rồi vừa rồi anh quả thật đang nghĩ tới một cô gái Trần Việt đi về phía Giang Nhung vừa đi vừa nói, nghĩ tới nụ cười của cô ấy, nghĩ tới giọng nói của cô ấy, nghĩ tới tất cả mọi thứ của cô ấy trong đầu đang nhớ, vừa quay đầu nhìn đã thấy cô ấy rồi, có phải em nên tặng chút phúc lợi cho Ngài Trần không? Trần Việt bước tới trước mặt Giang Nhung, anh muốn phúc lợi gì đã rất rõ ràng. Giang Nhung nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, thật sự rất đẹp trai, ngũ quan hoàn mỹ khiến người ta không thể tìm ra Dù chỉ một chút khuyết điểm Chính là khuôn mặt Đã thấy qua một lần sẽ không thể quên được Trở lại Giang Bắc Gặp qua Trần Việt một lần Cô đã khắc sâu khuôn mặt của anh vào đầu Dù muốn cũng không thể quên gia Nhung căng thẳng nuốt nước miếng Lén lút cầm tay anh xe giặt cẩn thận dựa về phía trước Hồn lên khóe môi anh một cái Ngài Trần đã vừa lòng chưa Anh có thể nói chưa vừa lòng sao đương nhiên là không thể Người phụ nữ bá đạo Trần Việt chạm nhẹ lên chóp mũi cô lại nói Sửa soạn một chút Anh chờ em ăn cơm trưa Cơm trưa em dậy muộn như vậy sao Chuyện tối hôm qua Giang Nhung Đã không còn nhớ rõ lắm Cũng không biết vì sao bản thân Lại ngủ dậy muộn như vậy Trần Việt còn chưa tới bữa tối Cho nên vẫn chưa muộn đâu Giang Nhung Chuyện cười này của anh không vui chút nào Cảm giác người đàn ông này Mang tới không hoàn toàn giống với vẻ ngoài của anh lúc không nói chuyện thì cảm thấy anh giống như một anh chàng đẹp trai lạnh lùng, lúc anh nói chuyện lại khiến người ta cảm thấy ấm áp. có lẽ đúng như trần tiểu bích nói, trần việt đối xử với ai cũng lạnh lùng không bì nổi, chỉ khi đối mặt với nhung nhung lớn và tiểu nhung nhung của anh thì anh mới để lộ vẻ mặt dịu dàng của mình. gia nhung cảm thấy thật may mắn vì bản thân chính là nhung nhung lớn của trần việt chứ không phải chỉ là người thế thân. mộng khoa tinh thành là chỗ ở lúc tân hôn của hai người. Trần Việt quyết định tạm thời sẽ cùng Giang Nhung sống ở đây Lặp lại cuộc sống trước kia một lần nữa Giúp Giang Nhung nhớ lại ký ức trước kia Sau khi ăn cơm trưa Trần Việt nhận một cuộc điện thoại Có một chuyện anh cần phải tự mình xử lý Anh phải ra ngoài Giang Nhung ở đây một mình sẽ rất nhàm chán Anh lại muốn đưa Giang Nhung trở lại nọc viên Nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ lại Cảm thấy vẫn nên để Giang Nhung ở lại đây thì hơn Anh ra ngoài cũng không lâu nhanh chóng làm xong việc trở về với Giang Nhung là được. Trần Việt có chuyện phải làm, Giang Nhung ở nhà một mình thực sự rất buồn chán. trước tiền cô xem phim một lát nhưng không tìm được bộ phim nào xem được, cũng có thể do tâm trí hoàn toàn không để vào phim, cho nên xem cái gì cũng không vừa mắt. Tắt TV, cô lại muốn làm chút việc khác, thế nhưng cũng không biết bản thân mình có thể làm cái gì. Dừng một lúc, trong đầu Giang Nhung liền nghĩ đến ba Giang Chính Thiên. Nghĩ đến tại sao ông ta phải cho cô uống thuốc viện Nghĩ đến Giang Chính Thiên Rõ ràng biết Trần Việt Tại sao lại không muốn nói cho cô biết Thực ra cô chính là vợ của Trần Việt càng nghĩ Giang Nhung càng cảm thấy việc này rất kỳ lạ Giống như một tấm lưới Giàm cô thật chặt Khiến cô không thể hít thở nổi Muốn có câu trả lời cho những chuyện này Trực tiếp hỏi ba Giang Chính Thiên Chắc chắn là không được Hơn nữa cô cũng không biết câu trả lời của ba cô Có phải là thật hay không Ông ấy biết cô vẫn chưa lấy được trí nhớ Cho nên tùy tiện nói một câu chuyện Cũng có thể khiến cô tin Cho nên bây giờ Giang Nhung cảm giác Mình chỉ có một con đường có thể đi Đó chính là nhất định Phải nghĩ cách nhớ ra quá khứ của mình Chỉ có tìm lại quá khứ Mới có thể giải đáp tất cả nghi ngờ trong lòng Sau khi có suy nghĩ Muốn tìm lại được ký ức Giang Nhung sẽ không ngây ngốc chờ đợi Không làm gì nữa Trong đầu cô đã có cách Muốn giải thích quá khứ của mình từ nhiều người Và chuyện nơi đó Mọi mặt đều tiếp xúc một chút Sẽ càng có thể khơi lại ký ức cô đã từng trải qua Mấy người ở đây Chắc là quen khi đó Người đầu tiên Giang Nhung chọn là Lương Thu Ngân Lương Thu Ngân là bạn bè nhiều năm Của Giang Nhung Cô ấy chắc là biết rõ quá khứ của Giang Nhung nhất Lần trước lúc cùng đi dạo phố Lương Thu Ngân để lại số điện thoại Cho Giang Nhung Cũng nói cho cô địa chỉ phòng làm việc cho nên sang nhung muốn tìm được lương thu ngân cũng không khó Giang nhung sang nhung ra ngoài gọi xe taxi chạy thẳng tới phòng làm việc của lương thu ngân thấy sang nhung đang ở cửa phòng làm việc lương thu ngân không thể tin được tự mình đến xem ra sức dụ dụi mắt sau mấy phen xác nhận mới thừa nhận sang nhung thực sự đứng trước mặt cô cô tiến đến ôm sang nhung kích động nói cảm ơn thối thà sao đột nhiên cậu chạy tới tìm tớ vậy có phải nhớ ra tớ rồi không Về chuyện nhớ ra Lương Thu Ngân Giang Nhung một chút cũng không nhớ ra Chỉ thấy lúc nói chuyện với Lương Thu Ngân Cảm thấy rất thân thiết Cảm giác giống như bạn bè nhiều năm Cái loại cảm giác quen thuộc từ trong xương này Rõ ràng không nhớ ra gì cả Giang Nhung lại gật đầu Lương Thu Ngân Cậu thực sự cảm thấy tức là bạn cậu Giang Nhung không? Cảm thấy cái gì? Lương Thu Ngân kéo Giang Nhung vào phòng làm việc của cô ấy Lớn tiếng ồn ào Cậu vốn là bạn tớ mà Chúng ta học cùng trường trung học Học cùng đại học Sau khi tốt nghiệp cùng nhau Từ thủ đô tới Giang Bắc Cùng nhau mở phòng làm việc Cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện phần tình cảm này ai cũng không thể thay thế được Bao gồm cả hai chân của cậu Và ngài trinh của tớ Thế nhưng Giang Nhung có chút khó xử Thế nhưng những lời này cậu nói Tớ một chút ký ức cũng không có Tớ không biết rốt cuộc Tớ có phải là người cậu biết kia không Thậm chí ngay cả cái tên Giang Nhung Tớ cũng cảm thấy xa lạ Cậu không biết cũng không sao Lương Thu Ngân nắm tay Giang Nhung Nói chắc như đinh đóng cột Giang Nhung chỉ cần có tớ ở đây Cậu muốn biết cái gì cũng không thành vấn đề Tớ đảm bảo sẽ giúp cậu nhớ lại Những ký ức từng trải qua Giang Nhung Lương Thu Ngân thực sự rất muốn cảm ơn cậu Thế nhưng tôi lại không biết Phải cảm ơn cậu thế nào Cậu đừng cảm ơn tớ Nếu cậu thực sự muốn nói cảm ơn tớ Cậu nhanh nhớ ra quá khứ một chút Sớm trở lại bên cạnh Ngài Trần một chút Sớm trở lại bên cạnh Tiểu Nhung Nhung một chút nhắc tới Trần Việt và Tiểu Nhung Nhung vẻ mặt Lương Thu Ngân đau lòng Nhung Nhung cậu biết không cho tới bây giờ tôi cũng không biết một người đàn ông nói đến đây Lương Thu Ngân đột nhiên ngẹn ngào một chút cô không biết nên dùng từ gì để miêu tả khi cô gặp được Trần Việt sau khi vết thương của cô lành hẳn chỉ là cô cảm thấy Giang Nhung rời đi đã gây tổn thương sâu sắc đối với Trần Việt còn đáng sợ hơn so với bản thân cô tưởng tượng loại đáng sợ này đáng sợ đến mức Cô không cách nào miêu tả được Trong lòng Lương Thu Ngân Trần Việt vẫn luôn sống như thiên thần Là nhân vật cao không thể leo tới Vậy mà sau khi Giang Nhung rời đi Cô phát hiện Trần Việt cũng là người Là một người bình thường Anh có máu thịt, có tình cảm Có yêu thương Cũng giống như rất nhiều người bình thường Không khác nhau một chút nào Tất nhiên những thứ không khác nhau Lương Thu Ngân chỉ là tình cảm của Trần Việt Còn sự nghiệp địa vị trần việt vẫn là người cầm lái thịnh thiên có thể một tay che trời là đại bốt rất thấu tình đạt lý được người người kính nể Sang nhung còn nói lương tu ngân cậu có lời gì nói trực tiếp với tớ đi nhung nhung ngài trần là một người đàn ông rất tốt tốt đến mức tớ cũng không biết nên dùng từ gì để miêu tả anh ấy lương tu ngân thở dài một tiếng còn nói lúc trước tớ phát hiện anh ta xấu thân phận xem mắt với cậu có lần tớ còn nghi ngờ anh ấy Tiếp cận cậu có mục đích gì đó Còn âm thầm quan sát anh ấy Dừng một chút Lương Thu Ngân tiếp tục nói Mãi cho đến sau này Anh ấy nói với tớ một câu Mới khiến tớ hoàn toàn thay đổi cái nhìn với anh ấy Sang Nhung hỏi Anh ấy nói cái gì Lương Thu Ngân suy nghĩ một chút nói Câu nói cụ thể tớ quên mất rồi Đại khái ý nói là Anh ấy là chồng của cậu Anh ấy sẽ bảo vệ cậu thật tốt Không để cho cậu bị thương tổn Sang Nhung Đây quả thật là như lời Trần Việt nói. Lương Thu Ngân cỏ nói, nhùng nhùng cậu không biết, lúc tớ gặp ngài Trần, tôi vui mừng cỡ nào khi trước lúc Cù Mạnh Chiến phản bội tình cảm của cậu. Nếu như tên cặn bã kia không phản bội cậu, đời này cậu đi đâu để gặp được người đàn ông tốt như ngài Trần chứ? Nói đến Cù Mạnh Chiến, Lương Thu Ngân vẫn là vẻ mặt bất mãn. Cù Mạnh Chiến và Giang Hân, hai người bọn họ mới là cùng đường, cuối cùng Cù Mạnh Chiến chết trong tay Giang Hân cũng đáng đời. lương thu ngân càng nói càng hăng say hoàn toàn không để ý tới sắc mặt và ánh mắt Giang nhung cô ấy thầm nghĩ nhanh một chút giúp sang nhung tìm lại ký ức nhưng không biết cách gấp gáp như vậy có thể phản tác dụng lương thu ngân nói tiếp nhung nhung thực ra những chuyện này cũng không quan trọng chủ yếu vẫn là khi tớ nghe cậu ở cùng sang chính thiên lúc đó tớ đã nhanh chóng sợ đến mức choáng váng tớ thực sự ông ta lo lắng sẽ làm tổn thương cậu quan trọng là sao cậu có thể ở cùng một chỗ với hung thủ đã gián tiếp hại chết mẹ cậu. Trần Việt giấu đi thân phận xe mắt, Cù Mạnh Chiến phản bội, Giang Chính Thiên là kẻ thù gián tiếp giết chết mẹ. Những chuyện xa lạ đáng sợ này không ngừng đánh vào thần kinh não bộ của Giang Nhung, khiến cô kinh ngạc, khiến cô sợ hãi, không thể để cô yên lòng. Cô vô cùng kinh sợ nhìn Lương Thu Ngân, thật lâu mới nói ra. Lương Thu Ngân, chuyện cậu nói là thật sao? Lương Thu Ngân nói chuyện này, Giang Nhung có một chút xíu ký ức cũng không có. Cô rất lo lắng chuyện này, đều là Lương Thu Ngân bị ra chuyện cũ của cô để lừa gạt. Cô rất sợ bản thân không nhớ nổi quá khứ, rất sợ trí nhớ của mình, bị người ta cô ý bóp méo. Cô thực sự rất sợ chuyện này. Nghe sang Nhung hỏi như vậy, trong lòng Lương Thu Ngân đau sát, ôm lấy sang Nhung nói. Nhung Nhung, tớ lừa dối thiên hạ, thế nhưng tớ không thể lừa dối cậu. Hai người bạn họ đã từng thân thiết gắn bó như vậy, là bạn bè tốt không giấu nhau cái gì, làm chuyện gì... cũng sẽ nghĩ tới đối phương. thế nhưng chết tiệt, giang nhung đều đã quên chuyện quá khứ. lương thu ngân nói chân thành đến mức không gì sánh được. thế nhưng giang nhung không có cách nào hoàn toàn tin tưởng. nói cho đúng là bây giờ cô không dám tùy tiện tin tưởng bất cứ ai. cô không tin giang chính thiên, không thể trăm phần trăm tin tưởng trần việt. tất nhiên cũng không cách nào trăm phần trăm tin tưởng lương thu ngân. thấy giang nhung không tin, lương thu ngân có chút gấp gáp lại hỏi. Nhung nhung, tớ dùng tính mạng mình xin thề, mỗi chữ tớ nói với cậu đều là thật. Nếu có nửa chữ giả, tớ sẽ chết không yên. Giang Nhung không muốn lừa dối Lương Thu Ngân, ai nấy cười cười nói. Lương Thu Ngân xin lỗi, không phải là tớ không muốn tin tưởng cậu, mà là chuyện tớ lo lắng quá nhiều. Bà không chỉ cho cô dùng thuốc viện, còn gián tiếp là hung thủ giết hại mẹ. Những sự thật này thật đáng sợ, đáng sợ đến mức Giang Nhung không muốn tin. Ba năm nay. là Giang Chính Thiên ở bên cạnh cô, chăm sóc cô, giúp đỡ cô, chồng chớp mắt, tất cả cái này đều thay đổi tình hình, muốn cô tin tưởng thế nào đây? Chỉ cần một ngày không nhớ ra quá khứ, Giang Nhung sẽ không có cách nào trăm phần trăm tin tưởng lời một ai. Lương Tô Ngân còn nói, Nhung Nhung không sao, tôi có thể chờ, chờ cậu nhớ ra quá khứ. Không sao, anh có thể chờ, chờ em nhớ ra quá khứ. Câu nói này quen thuộc làm sao? sàng nhung nhớ rõ trần việt cũng từng nói lời tương tự có phải chỉ có ai quan tâm cô mới có thể nói ra lời như vậy mới có thể kiên nhẫn như vậy bởi vì bọn họ thực sự muốn tốt cho cô cho nên không đành lòng lừa cô cũng không ép buộc cô có thể phối hợp với bước đi của cô bước tiếp hay là dừng bước chuyện lương thu ngân vừa nói với cô cô vẫn cần thời gian thật tốt để tiêu hóa cho nên cần một chỗ yên tĩnh suy nghĩ thật kỹ đi ra từ phòng làm việc Giang Nhung liếc mắt nhìn mặt trời chói trang trên bầu trời Mặt trời nóng bỏng chiếu sáng muôn nơi Giống như có thể đem người ta đi nướng Giang Nhung hít sâu hai cái Khôi phục một chút tâm trạng Có lẽ hai ngày nay trải qua quá nhiều chuyện Lòng cảnh giác của Giang Nhung lúc trước Ngược lại bình tĩnh rất nhiều Lúc nghe qua lương thu ngân nói Cũng có thể nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh Giang Nhung suy nghĩ một chút Chuẩn bị đi chọn một ít vải. về nhà may quần áo cho tiểu nhung nhung mượn việc để cho bản thân yên tĩnh suy nghĩ thật kỹ con đường tiếp theo nên đi như thế nào sang nhung phía sau đột nhiên truyền đến tiếng của trần việt sang nhung quay đầu lại đối mặt với ánh mắt quan tâm của trần việt cười cười nói ngài trần thật trùng hợp anh cũng ở đây mỗi chỗ cô đến anh cũng sẽ xuất hiện đúng lúc trùng hợp xảy ra quá nhiều lần cô rất muốn nghi ngờ có phải anh đặt theo dõi lên người cô hay không Trùng hợp cái gì? Trần Việt chạy đến bên cạnh cô xoa xa đổ cô. Anh nghe Lương Thu Ngân nói em ở đây, đặc biệt tôi đón em cùng về nhà. Hóa ra là Lương Thu Ngân gọi điện nói cho anh biết, nếu anh không nói, có thể cô sẽ nghi ngờ anh. Giang Nhung hiểu rất rõ, bây giờ trạng thái thần hồn nát thần tính rất không tốt mà không thể kiềm chế được bản thân suy nghĩ lung tung. Cô ấy náy cười cười với Trần Việt. Ngài Trần, nếu như anh không bận chuyện gì, vậy anh cùng tôi đến một chỗ đi. Trần về gật đầu Được Giang Nhung nói Anh không hỏi tôi đi chỗ nào sao Chỉ cần em bảo anh đi cùng em Bất luận là chỗ nào Anh cũng sẽ đi cùng em Cho dù là núi đao biển lửa Chỉ cần cô bảo anh đi Anh cũng sẽ không có một câu oán hận Giang Nhung Ngộ nhỡ tôi đem anh đi bán thì làm sao bây giờ Anh cũng muốn xem Có ai dám mua anh Nó cũng phải Ai có tiền mua được tổng giáo đốc Trần của chúng ta chứ em, tôi, Giang Nhung chỉ mình gương mặt kinh ngạc, Trần Việt còn nói, anh đem tổng giám đốc Trần tặng miễn phí cho em, không lấy một đồng. Giang Nhung cười nói, không lấy tiền, mọi người chắc chắn sẽ không biết cách trân trọng, cho nên tổng giám đốc Trần dù sao anh cũng không được đem bản thân tặng miễn phí cho ai. Trần Việt nói, vậy em tùy ý ra giá, em nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Giang Nhung sơ tay, ra dấu hai, lại ra dấu năm. cuối cùng ra một số không nói ngài trần anh cảm thấy cái giá này thế nào trần việt biết cô trêu anh nhưng cũng gật đầu cái giá có phải cao quá không giang nhung mới vừa rồi biết một chút thông tin từ chỗ lương thu ngân biểu hiện rất bình tĩnh trần việt cũng không biết khuyên cô như thế nào mới tốt cùng muốn ẩm bĩ anh liền ẩm bĩ cùng cô giang nhung chủ động ôm lấy cánh tay anh nói ngài trần thực ra hai trăm năm mươi này là tiền boa cho anh Anh vẫn thuộc về tôi miễn phí Trần Việt ôm eo cô nói Nghe theo em Giang Nhung dẫn Trần Việt đến chợ vải Cô cẩn thận tỉ mỉ chọn mấy mảnh vải Chuẩn bị may quần áo cho Tiểu Nhung Nhung Cũng là quà ngày quốc tế thiếu nhi Cho con bé kia Lúc mua vải xong Giang Nhung muốn về chỗ mình Bởi vì trong nhà mới có đồ dùng để may quần áo Trần Việt lại nói một câu Cần đồ dùng gì Bây giờ anh cho người chuẩn bị Chờ đến lúc quay về Nạc Viên Ừ, cũng như vậy sẽ không thiếu Đại bốt nói lời hào phóng như thế Giang Nhung cũng không có lý do gì Không đùa giỡn anh một chút liền nói cho Trần Việt những đồ dùng cần Lúc bọn họ quay về nạc viên Máy quay chạy bằng điện Tất cả đều đã chuẩn bị xong Hơn nữa còn chuẩn bị cho cô một cái sườn nhỏ Giang Nhung thở dài nói Lẽ nào đây là tốc độ thịnh thiên trong truyền thuyết Trần Việt nhún vai Cô Giang tốc độ này đã thỏa mãn chưa Tôi rất hài lòng Vô cùng thỏa mãn Giang Nhung cười cười với anh Ngày Trần tôi muốn bắt đầu làm việc Anh cũng đi làm việc của anh đi Chuyện thiết kế sau một bộ trang phục đạt yêu cầu Cắt vải từng khâu Giang Nhung đều có thể làm tất cả Tự mình làm ra một bộ quần áo hoàn chỉnh Đối với cô mà nói Cũng không phải việc khó Cô cầm bản vẽ lúc trước đã vẽ xong Bắt đầu chăm chú chuyên tâm bắt đầu công việc vứt Trần Việt sang một bên Trần Việt ở bên cạnh âm thầm nhìn theo Không hề lên tiếng làm phiền Động tác của Giang Nhung thành thục lưu loát Có thể thấy cô rất chuyên tâm Chuyên tâm đến nỗi anh nhìn cô chằm chằm Mà vẫn không thể ảnh hưởng đến cô Cho đến khi điện thoại vang lên Trần Việt mới rời đi Anh nghe điện thoại Có chuyện gì Âm thanh của Lục Diên truyền đến Anh Trần tuần trước ông cụ về nước Chỗ đến là thủ đô Nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được tung tích của ông Trần Việt cao mày Ông về nước rồi Không liên lạc được với ông Lục Diên nói Ông cụ và những người bên cạnh ông đều không liên hệ được, có lẽ là cố tình để chúng ta không liên lạc được. Khi biết tin ông đã về nước từ tuần trước, Lục Diên lập tức bảo người phụ trách ở bên sân bay kiểm tra lại camera. Sau khi xem cam lại camera, có thể xác nhận ông Trần và hai trợ lý đã tự mình đi đến sân bay, không hề bị ai ép buộc. Không bị ép buộc nhưng lại không thể liên lạc được với họ, vậy thì chỉ có thể thấy rằng họ đang cố tình trốn đi. Trần Việt trầm giọng nói. Các người không liên lạc được với ông ấy Thì hãy nghĩ cách để ông ấy tự mình liên lạc với chúng ta Cho mấy người thêm một ngày Vâng Lục Diên đáp xong lại nói Việc mua lại công ty PM đã hoàn tất Hơn nữa cũng đã chuyển hết cổ phần của PM dưới tên của phu nhân Theo lời dặn dò của anh Được nhẹ đáp một tiếng Trần Việt bèn cúp điện thoại Giang Nhung thích thiết kế quần áo Anh liền mua một nhãn hiệu nổi tiếng về cho cô Rồi chuyển hết cổ phần cho cô Sau này cô muốn chơi thế nào thì chơi như vậy Không cần chịu sự khống chế của người khác Chỉ là hiện giờ Anh không thể nói cho Giang Nhung biết Nếu không với tính cách của cô ấy Nhất định sẽ không đồng ý Ba Nghe được âm thanh mềm mại Trần Việt quay đầu Nhìn thấy cái đầu nhỏ của Tiểu Nhung Nhung đang lao về phía anh Trần Việt sang hai tay đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của Tiểu Nhung Nhung Thơm lên má cô bé Nhung Nhung ta học rồi sao Ba Tiểu Nhung Nhung dùng bàn tay nhỏ bé đỡ mặt Trần Việt lên, hôn lên má anh. Nhung Nhung nhớ ba quá, bà cũng rất nhớ Nhung Nhung. Trần Việt lại thơm Nhung Nhung rồi nói: Nhung Nhung nói cho bà biết, hai ngày nay đã làm gì ở nhà trẻ. Tiểu Nhung Nhung đỏ mặt, mệt mỏi đáp lại: Nhung Nhung rất ngoan, không có đánh ai hết. Vừa nghe thấy bà hỏi cô đã làm gì ở nhà trẻ, trực giác của Tiểu Nhung Nhung đã biết. Bà biết bé bắt nạt bạn nhỏ ở nhà trẻ cho nên vội vàng giải thích. Nhưng cách giải thích này của cô rõ ràng là chỉ ông thừa bụi này. Trần Việt bị đứa trẻ chọc cho buồn cười, bắp bóp mặt cô bé cười nói Nhung Nhung, con nói con không đánh các bạn nhỏ, bà có nên thưởng cho con không? Tiểu Nhung Nhung dùng sức lắc đầu, bất mãn nhìn người bà sâu tính. Chắc chắn bà đã biết cô bắt nạt bạn nhỏ ở nhà trẻ, còn nói cô như vậy bà chẳng đáng yêu chút nào cả. Cô quyết định dỗ ba hai phút, 2 phút không thèm để ý đến người cha xấu tính. Trần Việt lại nói, thế Nhung Nhung nói cho bà biết, tại sao lại đánh bạn nhỏ khác? Tiểu Nhung Nhung chớp chớp mắt với bà, ánh mắt tròng suốt lại vô tội. Cô vừa nói là cô không hề đánh bạn nhỏ, bà lại hỏi cô tại sao lại đánh bạn nhỏ, còn lâu cô mới nói. Trần Việt nói, Nhung Nhung, bà đã nói với con rằng đứa trẻ nói dối không hề dễ thương chưa? Tiểu Nhung Nhung biểu môi ủy khuất nói. Nhung nhung không muốn làm đứa trẻ không dễ thương Trần Việt lại nói Vậy con nói cho ba nghe Tại sao lại đánh bạn nhỏ khác Dùng tay nào đánh Tiểu nhung nhung giơ tay phải lên Ngoan ngoãn nói Nhung nhung không thích bạn ấy Bạn ấy không ngoan Nhung nhung dùng tay này đánh bạn ấy Trần Việt cầm lấy bàn tay phải của cô bé xem xét Xác nhận không bị thương mới nói Ừ ba biết rồi Anh lại sờ lên khuôn mặt cô bé nói Nhung nhung nghe kỹ nhé Sau này những việc thô bạo như đánh nhau Sao cho người khác làm Tay của Nhung Nhung nhà chúng ta Không thể bị thương được Lúc này Tiểu Nhung Nhung vẫn không hiểu ý của ba Chỉ có điều khi cô lớn lên Cô đã đem lời ba nói với cô hôm nay Phát huy đến mức tối đa Giang Nhung đang bận rộn làm việc Nghe thấy tiếng của Tiểu Nhung Nhung Đã lập tức dừng công việc trên tay lại Sau khi biết Tiểu Nhung Nhung là con gái mình Cô vẫn chưa hề gặp con bé Giang Nhung không nhịn được có chút căng thẳng Căng thẳng đến nỗi tay cô đầy mồ hôi Cô đi từ trong phòng ra Vừa hay nhìn thấy hai cha con Đang ở với nhau rất vui vẻ Cho dù bây giờ cô không nhớ được quá khứ Nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật Tiểu Nhung Nhung là con gái của cô Hai cha con họ Là hậu thuẫn vững chắc nhất của cô Giang Nhung rất muốn chạy lên ôm Tiểu Nhung Nhung Nhưng lại căng thẳng đến Không nhấc được chân lên Cho đến khi nghe thấy Trần Việt dạy hư con Giang Nhung mới không nhịn được mở miệng Anh Trần Anh dạy con như vậy sao Âm thanh bất mãn của Giang Nhung vang lên Sau lưng hai cha con Cũng không biết đã đứng đó bao lâu Nghe được những gì Trần Việt lặng người tại chỗ Hỏng rồi lúc dạy hư con Bị mẹ nó bắt được rồi Chị Nhung Nhung muốn bế Nhìn thấy Giang Nhung Tiểu Nhung Nhung vô cùng hưng phấn hưng phấn hơn cả khi nhìn thấy ba Giang Nhung đem Tiểu Nhung Nhung trong lòng Trần Việt Ôm vào lòng dịu dàng hỏi Nhung Nhung tối nay muốn ăn gì Chị làm cho em được không Sau khi biết mình chính là mẹ của Tiểu Nhung Nhung Giang Nhung mang theo một cảm xúc mới Đối diện với Tiểu Nhung Nhung Mặc dù cô không nhớ gì về quá khứ Nhưng cô vẫn muốn yêu thương Tiểu Nhung Nhung thêm một chút Mà chút yêu thương này Chỉ có thể làm từng chút một trong cuộc sống Nhung Nhung muốn ăn pudding dâu Dâu tây. Nhung Nhung không ăn cơm sao Giang Nhung cắt ngang lời của Tiểu Nhung Nhung Tiểu Nhung Nhung Nhung Nhung thích ăn dâu tây. Nhung Nhung Trẻ con phải ăn cơm Mới có thể cao lên được Mới có thể trở nên xinh đẹp Không tin hỏi ba xem Giang Nhung nhìn sang Trần Việt Bất mãn chừng anh Dường như muốn nói Con gái không ăn cơm Mà anh cũng không quan tâm Tiểu Nhung Nhung Nhung Nhung ăn cơm Và thức ăn chị nấu Trần Việt lập tức giơ gón cái lên với Tiểu Nhung Nhung Nhung Nhung ngoan quá Giang Nhung cũng vừa lòng mỉm cười Nhung Nhung và ba đều rất ngoan Ánh mắt của Tiểu Nhung Nhung Dừng trên mặt chị Giang Nhung Lại nhìn lên mặt ba, dường như phát hiện ra một chuyện gì đó rất to lớn. Đêm qua ba không về nhà, còn nói với cô bé rằng ba đi theo đuổi chị Giang Nhung rồi. Bà nãy chị Giang Nhung khen ba, có phải là ba đã theo đuổi được chị rồi không?